chứ 176, được v ú t một cái thì tốt có điều bên diệp kiến công đã r ụ c sốt vó rồi hắn ta không thể không đưa ra một chút đầu mối nào có điều hắn ta thấy rằng có lẽ cứ đi gặp nhiếp thu sinh trước đã đợi sau khi trao đổi điều kiện xong xuôi với gã đàn ông kia sẽ trả lời diệp kiến công sau nếu như anh ta đồng ý bắt tay với hắn hắn ta sẽ không đem tung tích của họ nói cho diệp kiến công biết còn nếu không đồng ý thì đừng trách hắn tiến tùng nam quay đầu đi ra khỏi phòng thay một bộ quần áo vô cùng bình dân đến ngồi ở một quán ăn đối diện với khu tập thể ủy ban huyện mắt dính chặt vào lối ra vào khu tập thể hắn ta không xông thẳng vào được nhưng cũng không tin là không đợi được đến lúc bọn họ đi ra thế nhưng đợi cả một ngày cũng không thấy họ xuất hiện tiến tùng nam không đợi được nữa nhất định hôm nay hắn phải gặp được bọn họ không thì hai người mà diệp kiến công phái đến theo dõi nhất định sẽ nghi ngờ hắn hiến tùng nam nhìn thấy có hai đứa trẻ chạy từ trong khu tập thể ra hắn vui mừng chấp lấy thời cơ mua một túi kẹo to để mua chuộc chúng ở khu tập thể các cháu ở có cô nào tên là nhiếp thu x i n h không hai đứa trẻ nhìn hắn không nói gì hắn liền lôi túi kẹo ra các cháu đưa bức thư này cho cô ấy có được không chỗ kẹo này sẽ là của bọn cháu đứa trẻ lớn hơn lùi lại đằng sau mẹ đã bảo rồi không được ăn đổ người lại cho hiến tùng nam khẽ chép miệng bọn trẻ con bây giờ thật khó mua chuộc hắn phải mua cho hai đứa trẻ hai thứ đồ chơi bọn chúng mới chịu đồng ý hôm nay cả nhiếp thu s í n h và du dực đều không ra ngoài cô đa náo len cho thanh t ì du dực đang dạy cô bé tiếng anh ánh năng đầu buổi chiều dọi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhiếp thu s í n h cứ đa náo một lúc lại ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ nghe tiếng con gái đọc to vang lên bên hai trong lòng cô cảm thấy thật bình yên tĩnh lặng hy vọng cứ mãi như thế này ý nghĩ này làm cô giật mình mãi mãi câu ngẩng đầu nhìn du d ự c đúng lúc anh cũng đưa mắt nhìn lại mỉm cười với cô nhiếp thu xính bất giác đỏ mặt bị bắt quả tang nhìn trộm cô cảm thấy hơi ngượng thế nên háng dọn một cái rồi gọi anh lại đây chút du d ự c đi lại gần sao vậy quay người lại du d ự c quay người đi anh cảm thấy hình cô đang đo vai của mình quay lại đây du d ự c quay lại anh cúi đầu bất giác nhìn thấy xoáy tóc trên đầu thu xính trong lòng anh thầm nghĩ giá mà được chạm vào một cái giơ tay lên du rực làm theo như một con rối nhấc cánh tay lên nhiếp thu xính cầm thức dây do vòng eo của anh tư thế này giống như đang ôm lấy anh vậy khiến trái tim du rực nhảy nhót trong lồng l ự c anh đang định vòng tay ôm lấy cô thì thu xính đã thu người lại rồi lúc đó thu xính cũng đang đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn du rực cố tình giờ vờ bình thường c h ư a mai nếu anh không có việc gì thì đi em đi mua mấy quần len anh thích màu gì màu đen có vẻ tối quá màu xanh hơi bị già màu trắng thì sao nhỉ em em muốn đán áo len cho anh à du d ự c không tin mình lại được đãi ngộ như vậy đ ố n g chốc cả thân mình cứ lâng lâng như đang ở trên mây anh không muốn à không muốn thì nhiếp thu xính chưa nói hết đã bị du d ự c ngắt lời tất nhiên là m u ố n chứ em nói lời phải giữ lấy lời đã nói đan cho anh rồi nhất định phải đan đấy nhiếp thu xính hơi con n g ô i vậy thì màu trắng du rực nhìn lên đỉnh đầu thu xính cười như trẻ con màu nào cũng được chỉ cần em tự tay đan thì đều được c h ư một trăm bảy mươi bảy muốn đứng đây khóc hay muốn bị đánh anh chưa từng nghĩ đến có một ngày lại được mặc chiếc áo mà cô tự tay đan từ trước đến nay áo mà du rực mặc đều là mua về chưa từng có ai đan áo cho anh bao giờ chưa nói gì áo len đến một chiếc khăn quàng cổ một đôi găng tay cũng chưa từng có anh vô cùng cảm động phấn khích như một đứa trẻ vậy hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc áo được đan xong thanh thi đã đứng đằng sau lưng du rực từ bao giờ chú ơi chú đẹp trai thế này mặc màu nào cũng đẹp sự xuất hiện đột ngột của thanh thi làm du rực giật mình anh quay lại bế bổng cô bé lên t h ư ơ n trụt một cái thật kêu lên má cô quả nhiên con gái anh là khéo nói nhất ngọt nào g nhất nhiếp thu xính lắc đầu mỉm cười quan hệ giữa du d ự c và thanh ti càng ngày càng thân thiết trừ cách sưng hô ra thì chẳng khác gì ba con cả ban đầu cô định ngăn cản nhưng bây giờ cũng bông xuôi dù sao thì thanh ti vẫn còn là một đứa trẻ không nên yêu cầu con bé một cách quá đáng đông chuông cửa reo lên du d ự c xoa xoa đầu thanh ti tí nữa chú dắt con đi mua đồ ăn ngon du d ự c đặt thanh ti xuống ra mở cửa n h i thu xính kéo con gái lại gần dĩ nhẹ vào chán cô bé danh con thanh ti cười vang ôm lấy mẹ mẹ ơi con nói thật mà lẽ nào mẹ không thấy chú đẹp trai à nhiếp thu x í n h thật sự không có gì để phản đối điểm này du rực mấy hôm trước dạy cho nhà họ đào một bài học đứng trước che chở cho mẹ con cô hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí thu x í n h đúng như thanh ti nói vậy đẹp trai khiến cô không đành lòng nói dối du rực ra mở cửa không thấy ai đang băn khoăn định quay vào thì nghe thấy có tiếng gọi chú ở bên dưới túi xuống nhìn mới thấy hai cái đầu quả dứa đang đứng trước cửa anh nhìn hai đứa trẻ miệng khẽ mỉm cười các cháu đến gọi thanh ti đi chơi à? không ạ bọn cháu tìm cô có người gửi cho cô bức thư này du rực nhìn thấy một trong hai đứa trẻ đang cầm một bức thư trong tay sắc mặt anh hơi thay đổi bước hẳn chân ra ngoài hai đứa trẻ bị ép lại về phía sau sau khi đã chắc chắn rằng nhiếp thu xính ở bên trong không nhìn thấy bọn trẻ anh mới nói đưa cho chú là được rồi lúc này còn viết thư cho thu xính du dực cũng không biết là ai cậu bé đầu quả dứa nhỉnh hơn một chút nói nhưng mà chú đó nói phải đưa tận tay cậu bé chưa nói xong du dực đã giật lấy bức thư cái gì mà tự tay đưa cho nhiếp thu xính đưa cho cô cũng là đưa cho anh cô là vợ tương lai của anh cơ mà hai đứa trẻ xứng sở ngước nhìn du d ự c hai khuôn mặt nhỏ đ ố n g nhiên trùng xuống mắt r â m rớm miệng nếu s ệ c sắp sửa và khóc đến nơi du d ự c nghiêm mặt đứng đây khóc hay là muốn bị ăn đánh hai cái đầu quả dứa lắc q u a y q u a y bọn chúng không muốn bị đánh du d ự c còn không đi đi anh phát hiện ra rằng mình chỉ nhẫn mại được với thanh ti với những đứa trẻ khác thì thành thật xin lỗi không thể nhẫn mại được hai đứa trẻ nghe thấy thế sợ đến nỗi quay đầu chạy một mạch đợi bọn trẻ chạy xa rồi du d ự c đứng ngoài cửa mở bức thư ra xem ngay anh chỉ mất vài giây để đọc hết nội dung bức thư khuôn mặt đông chốc tối sầm như bị ai hát mực vào vậy nội dung bức thư cực kỳ đơn giản chỉ có vài hàng chữ t i ế n tùng nam chủ động nói ra rằng đã biết bọn họ sống ở đâu bây giờ hắn đang ngồi ở quán ăn đối diện khu tập thể mời cô ra gặp nhắc chuyện cũ chương một trăm bảy mươi tám không sai chúng tôi ở chung du d ự c cười lạnh gặp mặt được thôi đúng là anh nên chính thức đi gặp tên khôn kiếp kia du rực nhét bức thư vào túi lúc này mới mở cửa vào nhiếp thu xính hỏi ai vậy du rực thuận miệng nói không có chuyện gì là lao sở tới nói với anh chuyện mấy người đào ra lần trước bị bắt ông ta nói hai ngày nữa ông ấy tính thả mấy người ra trước nhiếp thu xính không nghi ngờ gì du rực nói anh đi ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở lại vậy lúc trở về anh nhớ mua ít thức ăn để xế chiều nấu cơm anh muốn ăn cái gì thì mua cái đó có thể bản thân nhiếp thu xính cũng không phát hiện bây giờ càng lúc cô càng quen với việc nhờ v à du d ự c giống như một đôi vợ chồng già vậy du d ự c thích cô như vậy nhất ừ em thích ăn cá anh đi mua cá anh trở về phòng đổi một bộ quần áo đó là nhiếp thu xính mua cho anh anh cảm thấy đó là bộ quần áo anh mặc đẹp nhất soi gương sửa sang lại đầu tóc một chút lúc này mới đi ra ngoài anh đi đây thanh ti ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé vâng con biết rồi chú nhiếp thu xính dặn dò một câu đi sớm về sớm một câu nói kia làm cho du d ự c toàn thân dễ chịu lòng tràn đầy vui sướng nhìn đi cô ấy với anh mới là người một nhà không phải là người một nhà làm sao có thể nói lời như thế sau khi du d ự c đi thanh ti tò mò hỏi chú đi ra ngoài sao phải thay quần áo k h á c ạ nhiếp thu s í n h sửng sốt có lẽ là muốn đi gặp một người quan trọng chăng những lần trước du rực đi ra ngoài quả thực không giống với lần này lại còn cố tình đổi một bộ quần áo khác hình như thật sự hơi kỳ quái nhưng nhiếp thu s í n h cũng không nghĩ quá nhiều du rực đi ra khu dân cư xuyên qua đường cái bước đi rất nhanh sải bước trên ánh nắng chiều tả đi vào nhà hàng nhà hàng tiến tùng nam ngồi chờ đã sớm mất kiên nhẫn t r ờ i mùa hè nóng đang g â y gắt tại nhà hàng nhỏ này cũng chỉ có một chiếc quạt cũ kỹ lên đỉnh đầu đang két két xoay hắn ta nóng toát mồ hôi vết thương lần trước bị du rực đánh còn chưa khỏi hoàn toàn lúc này mồ hôi vừa toát ra thấm vào trong vết thương càng làm hắn ta đau thêm giống như bị ong vỏ vẽ đốt cả người đau đến sắp phát điên đang tìm ông chủ bảo ông ta mở hai bài bia kết quả chỉ trong chốc lát bia còn chưa mở ra đã có một người ngồi ở phía đối diện yến tùng nam quay sang nhìn đối diện là hai mắt lạnh lẽo của du d ự c làm hắn ta sợ đến mức trong lòng lộn bột một chút vốn đang cảm thấy cả người nóng gian nhưng trong khoảnh khắc lại cảm giác giống như vừa tiến vào trong hầm băng thoáng cái đã ngồi lạnh du d ự c nhìn hắn ta ánh mắt lạnh như băng không phải nói muốn ôn chuyện sao nói đi đây là lần thứ hai yến tùng nam gặp du d ự c hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này gây cho hắn một loại ảo giác người đàn ông đối diện mới là chồng nhiếp thu xính chồng chính thức anh anh du rực lạnh nhạt liếc hắn một cái không nói toàn thân yến tùng nam lạnh như băng nhiếp thu xính đâu rồi tôi muốn gặp cô ấy lúc anh đối mặt du rực cảm giác như tất cả đều kém anh ta một bậc khi thế hoàn toàn không theo kịp thế nhưng ban đầu anh nghĩ không sai quả nhiên là người đàn ông này đang giúp nhiếp thu xính du rực châm biếm hôm nay gặp tôi hay gặp cô ấy có gì khác nhau sao yến tùng nam đ ả o mắt người đàn ông này anh ta anh ta đang khiêu khích trắng trợn anh ta chỉ là một nhân tình mà lại dám nói như vậy với người chồng chính thức là hắn vê cảm giác trên đầu mình đang bị chiếc sừng màu xanh đẹ nặng xuống anh anh và cô ta các người du rực nhết khoẹ môi không sai chúng tôi sống chung chương một trăm bảy mươi chín để cô ấy trở thành vợ của tôi lúc nói ra những lời này du rực mới cảm thấy cảm giác bực tức trong lòng giảm đi một chút không sai đúng là anh đã sống chung với nhiếp thu xính anh muốn đoạt vợ người khác đấy anh không chỉ muốn cướp về còn muốn giúp nhiếp thu xính chút oán giận của bao nhiêu năm nay yến tùng nam hắn ta không biết quý trọng có mắt không trọng làm hại nhiếp thu xính chịu đau khổ nhiều năm như vậy anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta cho dù lúc trước yến tùng nam đã nghĩ thông suốt hắn không có tình cảm gì với nhiếp thu xính dù cô ở cùng người đàn ông khác hắn cũng không cảm thấy làm sao nhưng bây giờ du rực ngồi ở đối diện trực tiếp khiêu khích hắn lời nói kia giống như là một cái tắt và mạnh vào mặt hắn vậy trong đầu hắn liền xuất hiện câu nói không biết liêm s ỉ không biết liêm s ỉ nhưng nhưng chống lại ánh mắt du rực lời gì hắn cũng nói không ra hơn nữa hắn nhớ tới mục đích bản thân mình tới đây dường như nói cùng người đàn ông trước mắt này còn tốt hơn nói chuyện trực tiếp với nhiếp thu xính một chút nhưng mà hắn cũng không thể để đối phương cảm thấy có được nhiếp thu xính dễ dàng như vậy được dù sao chỉ cần một ngày hắn chưa đồng ý ly hôn thì bọn họ ở chung chính là phi pháp tiến tùng nam cố ý ra vẻ ta đây hai người như vậy có phải hơi quá đáng không tôi và cô ta trên luật pháp vợ chồng hợp pháp các người ở chung không hợp pháp các người các người không cảm thấy có lỗi với tôi sao lúc ấy du dực chật cười anh không cảm thấy anh nói ra những lời này là rất ngực cười sao yến tùng nam tôi du d ự c châm biếm anh và thu s í n h vừa kết hôn đã dụ dỗ diệp linh chi đó thôi anh cũng phạm vào tội trùng hôn còn có tư cách gì mà nói đến người khác ở trung phi pháp thì làm sao chỉ cần thu s í n h nguyện ý hôm nay tôi có thể khiến cho anh với cô ấy đoạn tuyệt ngay lập tức để cô ấy trở thành vợ của tôi người con gái tốt như vậy anh không quý trọng đương nhiên sẽ có người khác quý trọng thế nhưng cái kia người phải là anh yến tùng nam cảm thấy mình đúng là một ông chồng oan ức nhất trên cõi đ ờ i này lại bị một kẻ gian phu nói thành như vậy nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều không thể nói gì khác hắn khẽ cắn răng nói được tôi biết anh có năng lực anh lợi hại nếu không diệp ra cũng sẽ không tìm các người mà đến bây giờ cũng không có tin tức nhưng anh thấy đấy diệp ra sai tôi tới tìm tung tích các người sau khi tôi biết được chỗ ở của các người tôi cũng không báo cho ai tự mình tới đây không phải trên danh nghĩa diệp ra mà tôi đại diện cho chính mình muốn thỏa thuận với các người vài chuyện du rực nết khoe môi hai lần hành động chức của hắn không nghĩ sẽ làm cho hiến tùng nam cùng diệp ra trở mặt thành thù dễ dàng như vậy hôm nay hiến tùng nam có thể nhận thức như vậy là rất tốt chuyện ly hôn sẽ thuận lợi hơn nhưng nếu hắn ta không hiểu vậy cũng không sao cả dù sao kết quả anh muốn cũng như nhau du rực gõ bàn muốn nói chuyện gì nhanh nhanh nói không nên lãng phí thời gian của tôi tôi còn phải đi mua thức ăn khoe miệng yến tùng nam có g i ậ t người đàn ông này thật sự là thế nhưng thái độ của người này có ác liệt hơn nữa yến tùng nam đối với anh ta nhiều lắm là tức giận hoàn toàn chưa nói tới hận hiện tại hắn chỉ hận diệp ra hận những con dao găm đâm từ sau lưng kia hắn nói tôi cảm thấy cần phải nói trước từ chuyện diệp ra muốn gặp nhiếp thu xính có lẽ anh không biết ban đầu lúc tôi trở lại cũng không phải tự tôi muốn trở lại mà là diệp ra bắt tôi về mang nhiếp thu xính qua tôi sớm đã cho rằng bọn họ cảm thấy nếu tôi ly hôn với nhiếp thu xính diệp linh chi chẳng khác nào là gả cho một người đàn ông có một đời vợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của diệp gia bốn chương một trăm tám mươi con tiện nhân kia sớm muộn gì tôi cũng trừng trị cô tiến tùng nam dừng lại chửi hai câu nói nhưng về sau tôi mới biết được căn bản không phải thế diệp ra dường như cực kỳ chú ý nhiếp thu xính bọn họ muốn gặp cô ấy có mục đích khác mặt du rực không chút thay đổi khiến yến tùng nam nhìn không ra bất kỳ tâm tình mục đích gì yến tùng nam vốn cho rằng sau khi hắn nói như vậy du rực thế nào cũng phải có chút phản ứng thế nhưng bộ dạng anh ta lại giống như thờ ơ chẳng lẽ thật ra hắn ta không thích nhiếp thu xính căn bản du rực khiến yến tùng nam đoán không ra hắn tự cân nhắc sau thấp giọng nói bọn họ muốn giết cô ấy. đây là yến tùng nam tự mình nói nhăng nói cội hắn suy đoán diệp ra có những mục đích khác với nhiếp thu xính nhưng lại không biết là bọn họ muốn giết cô hắn cố ý nói như vậy chính là muốn kích động du d ự c tức giận để cho anh ta đứng ở phía đối lập hoàn toàn với diệp ra quả nhiên yến tùng nam nhìn thấu biến đổi trên mặt du d ự c từ không chút sợ hai đến gọn sóng hắn nhìn thấy chân mày du d ự c nhau lại ánh mắt lúc này càng thêm giá lạnh yến tùng nam thở ra rất tốt thằng nhóc này có để ý đến nhiếp thu xính nếu không hắn thật đúng là không còn cách nào tiếp tục nói với anh ta du dực nói tiếp yến tùng nam sửng sốt hắn đã nói xong hết chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ tôi cũng hiểu ít nhiều về diệp g i a gia đình họ năm xưa là xã hội đen những năm gần đây luôn muốn g ồ i rửa nhưng trong xương đã là màu đen thì làm thế nào cũng không tẩy trắng được nhất là bác cả của diệp linh chi chính là diệp kiến công táo giả lòng dạ độc ác ta không biết tại sao ông ta muốn hạ thủ với nhiếp thu xính nhưng tôi cảm thấy ở đây nhất định có bí mật du d ự c không nói gì trong lời nói của yến tùng nam anh không thể tin tưởng toàn bộ thế nhưng lại cũng không có thể không tin chút nào vừa rồi anh luôn luôn nhìn phản ứng của yến tùng nam không hề giống như đang nói dối xem ra ở đây chính xác là có bí mật diệp ra a lại còn muốn giết người vậy anh sẽ ở đây chờ anh rất muốn xem diệp ra bọn họ rốt cuộc có mấy quả găn chó du rực liếc một cái về phía yến tùng nam gõ bàn nghe anh nói quả thực cũng hơi g i ậ n cả người nhưng tại sao phải tin tưởng anh anh là con rể diệp ra tôi không cảm thấy anh có lý do để đứng ở bên kẻ tình địch đã cắm sừng lên đầu anh cả hoặc nên nói là tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ anh có phải cùng diệp ra hại chúng tôi hay không yến tùng nam nặng nề g h thở dài thành thật mà nói tôi cũng không muốn đứng cùng phe với các người tôi cũng không phải là trời sinh ra đã là kẻ bị c ă m sừng thế nhưng ít nhất các người sẽ không lấy mạng của tôi nhiếp thu x í n h nhiều lắm cũng chỉ là muốn ly hôn cùng tôi mà thôi nhưng diệp gia lại thật sự muốn phế tôi để cho tôi sống không bằng chết nói tới diệp gia trong đôi mắt khiến tùng nam căm hận không thể kiềm chế được lúc trước hắn ngập đầy hận ý không chỗ phát tiết ở trước mặt diệp gia còn muốn ra vẻ đáng thương ở trước mặt người ngoài c ũ nhưng g k ô n nói tiện. n g dám tùy h đối mặt với du dực hắn biết người này mặc dù cắm sừng mình nhưng lại cùng đối nghịch với diệp ra bất luận như thế nào cũng sẽ không đem lời của hắn nói cho diệp ra cho nên nhân d i ệ p cũng không thể chịu được nữa vừa lên tiếng đã nói liên thanh đem nỗi bất hận đối với diệp ra nói hết cho du dực nghe chờ hắn ta nói xong du dực mới c h ầ m d ã i nói làm sao có thể kia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của vợ anh diệp linh chi Tiến Tùng Nam chương ầ m một trăm tám mươi mốt vợ và con tôi tôi sẽ tự chăm sóc còn có toàn bộ diệp ra không có một người nào tốt nếu không vì bọn họ làm sao tôi lại lâm vào tình trạng như bây giờ bọn họ xem thường tôi ở trong mắt bọn họ tôi ngay cả rắm cũng không bằng tôi cảm thấy rằng bọn họ chính là muốn mượn chuyện của nhiếp thu x í n h thuận tiện thu dọn luôn cả tôi du d ự c nghe lời yến tùng nam vừa nói âm thầm cảm khái bản thân mình quả thật là một người mưu tính sâu xa chân ngòi mối quan hệ giữa yến tùng nam và diệp ra để kéo về cho mình một người trợ thủ mặc dù người trợ thủ này anh cũng không muốn thế nhưng nếu yến tùng nam quyết định muốn liên thủ cùng anh vậy có nghĩa là hắn ta tuyệt đối không thể từ chối chuyện ly hôn du d ự c thản nhiên nói có lẽ là anh nghĩ quá nhiều đâu phải mọi người ai cũng muốn hại anh đâu hiến tùng nam lắc đầu trả lời vô cùng quyết đoán không thể nào tuyệt đối không thể nào trừ bọn họ ra thì không có ai hèn hạ vô s ỉ như vậy vậy anh tìm đến tôi có mục đích gì chúng ta liên thủ tôi giúp các anh giấu giếm chỗ ở anh giúp tôi lật đổ diệp ra du d ự c c h â m trọng nói anh cảm thấy nếu tôi có thể khiến cho diệp ra sụp đổ thì cần phải e ngại bị bọn họ tìm được sao anh chuyện này yến tùng nam nhất thời không nói được lời nào vì hắn cảm thấy tiểu tử này nói rất có lý nhưng nếu anh ta có thể khiến cho diệp ra sụp đổ vậy còn có cái gì khiến anh ta phải sợ chẳng lẽ anh ta chịu bó tay với diệp ra ư vậy là hắn đã đi một chuyến công cốc sao nếu vậy tôi cũng có thể làm nội ứng giúp các người diệp ra có bất kỳ hành động gì tôi đều có thể nói cho các người biết trước giống như lần này diệp kiến công bảo tôi tới đây mục đích chính là vì giấy triệu tập của tòa án ông ta muốn trước lúc mở phiên tòa phải tìm được các người tôi cảm thấy ông ta gây chuyện gì đó trước lúc mở phiên tòa du rực cười nhạt tôi cũng không lo lời nói này là thật hay giả anh trở về chỉ cần nói đã tìm được rồi còn lại không cần làm gì nhiều nếu như diệp ra thật sự ra tay với n h i p thu x í n không cần anh nói một chữ tôi đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ chỉ có thể tới chứ không thể về còn anh chỉ cần đáp ứng với tôi một điều kiện lời du dực vừa nói giúp y ế n tùng nam cởi bỏ được gánh nặng trong lòng tiểu tử này một chút cũng không sợ không chừng có bản lĩnh thật sự hắn lập tức hỏi điều kiện gì ngoan ngoãn ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn không được phép tranh giành quyền n u ô i dưỡng thanh t i sau khi ly hôn không được dây dưa mẹ con bọn họ đây chính là điều du d ự c muốn tuy anh cũng không thèm để ý yến tùng nam có đáp ứng hay không vì dù thế nào anh cũng sẽ có biện pháp nhưng nếu hắn ta đáp ứng việc ly hôn này sẽ nhanh hơn một chút yến tùng nam vừa thấy điều kiện đơn giản này lập tức nói không thành vấn đề tôi đồng ý chỉ cần anh có thể trừng trị diệp ra điều kiện anh nói tôi không những đáp ứng toàn bộ mà còn có thể cho mẹ con họ một núi tiền hắn vừa mới nói xong du dực liền hừ lạnh một tiếng vợ con tôi tôi sẽ tự nuôi khoe miệng yến tùng nam co giật một cái mẹ kiếp ai là vợ con được rồi hắn không dám nói là của hắn đối với anh mà nói điều kiện du dực nói ra hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn gì hoàn toàn không cần tốn nhiều sức dù sao anh cũng không có tình cảm với nhiếp thu xính cũng không còn tình cảm với thanh thi anh có ngu mới đi chủ động nhận nuôi một đứa con không hề có tình cảm Du d ự c sẵn sàng tiếp nhận anh mừng còn không kịp du d ự c ngoắc tay để cho chủ quán cầm giấy bút tới viết soàn soạt mấy hàng chữ sau đó đẩy tới trước mặt yến tùng nam chữ ký vân tay yến tùng nam nhìn thấy phía trên là điều kiện anh đáp ứng cũng không còn gì khác thoải mái ký tên c h ư n g một trăm tám mươi hai ngày mai tôi muốn nghe được tin cô ta chết giấu tay thì thôi nhé nơi này cũng không có mực đóng dấu tôi thấy không cần mất công như vậy Du rực cầm gai bia mà yến tùng nam uống được một nửa lên đập lên trên bàn tiếng choang vang lên vỡ vụn yến tùng nam kinh ngạc anh muốn làm cái gì thế du rực túm lấy một tay yến tùng nam cầm lấy một mảnh sành vỡ d ạ c h một đường trên ngón trỏ của hắn ta máu chảy ra rất nhanh yến tùng nam kêu một tiếng đau đớn anh làm gì thế du rực cầm lấy cái ngón tay đang chảy máu kia đưa về phía trên chữ ký của hắn ta dùng sức ấn xuống sau khi đã ấn d ấ u máu tay lên lập tức hất tay hiến tùng nằm ra từ trong túi tiền móc ra một chiếc khăn lau tay được rồi anh lau tay xong cầm lấy tờ giấy kia gấp đôi lại cất vào miệng túi một loạt hành động của anh cực kỳ nhanh chóng tiến tùng nam vẩy vẩy giọt máu trên tay này bây giờ thì anh xong rồi chứ du d ự c đứng lên nhớ kỹ chuyện anh đồng ý mẹ con họ từ nay về sau không còn một chút quan hệ nào với anh nữa nếu anh dám q u ấ y dày bọn họ lần nữa tôi bảo đảm cho anh nếm thử thủ đoạn tàn nhẫn hơn diệp ra yến tùng nam d ù n g mình người này hơi đáng sợ hắn nhớ tới lời mà du d ự c mới vừa nói mẹ con nhiếp thu xính không còn một chút quan hệ nào với hắn nữa hắn cảm thấy nhẹ nhõm và cũng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khó diễn tả hắn lắc đầu không nghĩ được nhiều như vậy trước mắt vẫn nên trừng trị diệp ra đã chỉ cần một ngày diệp ra chưa sụp đổ thì cuộc sống khổ sở của hắn cũng chưa kết thúc quay về khách sạn sau khi phân vân yến tùng nam gọi một cú điện thoại qua cho diệp kiến công alo bác cả là con tùng nam đây dạ dạ lần này nếu không có tin tức con cũng không dám gọi điện thoại cho bác may mà không phụ sự kỳ vọng bác con đã tìm được chỗ ở nhiếp thu xính rồi cô ta hiện tại đang ở chung một chỗ cùng một người đàn ông con không biết người đàn ông kia có phải là người lúc trước đưa cô ta đi hay không diệp kiến công lập tức hỏi dồn không cần nói nhảm bọn họ bây giờ đang ở đâu hiện tại bọn họ ở tại trong đại viện thuộc huyện ủy nơi đó người bình thường không dễ dàng đi vào đúng đúng chính là cái nhà đấy bác nghĩ mà xem ai ngờ được bọn họ lại sống ở một nơi như thế chẳng trách tìm lâu như vậy cũng tìm không ra diệp kiến công vừa nghe cũng rất là kinh ngạc không ngờ họ có thể và ở được nơi này chẳng trách được bọn họ tìm không ra ai có thể nghĩ đến chỗ đó người ở đó đều là người có uy tín danh dự trong huyện thành không có cấp bậc nào thì căn bản không vào được nhưng làm sao bọn họ có thể ở được đó có thể thấy người đàn ông che chở cho nhiếp thu x í n h thực sự có chút năng lực nhưng bây giờ diệp kiến công không có thời gian đi điều tra cặn kẽ người đàn ông kia rốt cuộc là người nào sau lưng có ai chống đỡ ông phải lập tức diệt trừ nhiếp thu xính nếu không một khi cô ra mặt bị người của hạ gia nhìn thấy một trận đại họa sẽ ập xuống bọn họ không ai trốn thoát được sống và chết diệp kiến công phải lập tức động thủ vẻ mặt diệp kiến công nuốt hận cười lạnh một tiếng nhiếp thu xính lần này xem cô còn có thể trốn đến nơi nào ông suy nghĩ một chút hay là gọi điện thoại cho bên kia nếu đã tìm được rồi muốn động thủ cũng phải nói với bà ta một tiếng đã dặn gần đây đừng gọi điện thoại cho tôi cơ mà diệp kiến công nội nói tìm được nhiếp thu xính rồi ở tại đại viện thuộc huyện ủy ở cùng cô ta còn có một nam nhân rất có năng lực âm thanh trong điện thoại nhất thời r ồ n r ậ p hiện tại tôi không muốn nghe gì hết cần phải lập tức điều tra rõ cụ thể bọn họ ở khu dân cư nào sau khi biết rõ lập tức động thủ hai ngày nữa không ngày mai ngày mai tôi muốn nghe thấy tin cô ta chết chương một trăm tám mươi ba em t r ô n c h ỗ n nào anh sẽ tìm chỗ đó diệp kiến công gật đầu được tôi biết rồi anh nhớ kỹ tuyệt đối không được cho cô ta thêm cơ hội sống lần này cô ta không chết về sau hậu quả sẽ vô cùng anh hiểu chưa tôi biết chuyện này nhất định sẽ xử lý ổn thỏa trong lòng diệp kiến công cũng hiểu được nếu lần này không thể giết chết nhiếp thu xính mà cô ta còn dựa vào thế lực của người đàn ông đang bảo vệ kia lên như diều gặp gió sớm muộn gì mọi chuyện của nhiều năm trước sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng một khi bị lộ tẩy bọn họ đừng nghĩ đến chuyện chạy khỏi tội chết nhiếp thu xính mà chết thì toàn bộ đều như cũ cô ta sống tất cả bọn họ đều sẽ bị đảo lộn cúc điện thoại diệp kiến công hạ quyết tâm nhiếp thu xính phải chết hơn nữa phải chết lập tức t r â m thi sinh biến kéo dài nữa cũng không ai biết sẽ phát sinh biến cố gì du rực rời khỏi nhà hàng nhỏ đi chợ mua thức ăn anh đã nói sẽ mua cá cho nhiếp thu xính nhưng đến nơi bán hải sản thật sự không còn nhiều hàng tươi ngon nữa hải sản chỉ có buổi sáng mới là tươi mới nhất du rực nhìn cá kia vừa nhỏ vừa không tươi suy nghĩ một chút hay là thôi vậy sáng mai ra mua sớm một chút xem sao anh xoay người đi mua hai cân xương sườn một chút rau trứng gà giống như một người c h ồ n g bình thường sau khi tan việc sẽ mua thức ăn rồi về nhà về đến nhà nhiếp thu xính nhận lấy đồ trong tay của anh sao anh đi lâu thế anh mà về muộn chút nữa là em tự đi mua rồi trên đường gặp một người quen liền hàn huyên hai câu không có chú ý thời gian đúng rồi ngoài chợ cá không tươi nên anh không mua đợi sáng mai anh đi sớm một chút mua một ít tôm cá tươi về nhiếp thu xính gật đầu ừng em đi cùng anh anh có biết chọn đâu hiện tại du rực đặc biệt hưởng thụ cảm giác ở bên nhiếp thu xính giống như một đôi vợ chồng bình thường vừa nói chuyện vụn vặt gia đình trong lúc vô tình lại trở nên thân mật gắn bó có lẽ đến bản thân nhiếp thu xính cũng không phát hiện ra hôm nay bọn họ thân mật thế nào không phải là trên thân thể mà là trong lúc không chú ý đã vô hình hòa hợp với nhau một cách tự nhiên anh gật đầu được sáng mai cùng đi giờ nấu cơm à nấu chứ hôm nay anh mua xương s ư ờ n muốn ăn thế nào kho tàu chua ngọt hay là hấp bột du rực nói kho tàu anh với thanh ti đều thích kho tàu thêm chút dưa chuột nữa anh đi rửa rau giúp em nhiếp thu xính tơi ư cười khẩu vị thanh ti và du rực đúng là vô cùng giống nhau lại thích ngăn n h ạ t không thì chằn đồ ngọt lắm vậy anh đi thay quần áo đi du rực trở về phòng một lát sau từ trong phòng ngủ truyền ra âm thanh của anh thu xính cái áo tờ sợt vải bông màu trắng lần trước em mua cho anh ở đâu nhiếp thu xính ló ra từ phòng bếp hôm qua vừa giặt xong em gấp để trong tủ quần áo của anh rồi anh mở tủ ra ở dưới ngăn hướng kéo bên trái tìm một chút xem em nhớ là em để đó một lát sau du d ự c thay xong quần áo đi ra ngoài vào phòng bếp nhiếp thu xính nói anh thật là quần áo của mình cũng không biết ở chỗ nào giờ không phải có em sao anh không biết thì hỏi em là được tất cả quần áo của du d ự c nhiếp thu xính đều biết để ở chỗ nào mỗi lần hỏi cô đồ vật này n ó đang ở đâu anh đều cảm thấy giống như đang hỏi vợ của mình nhiếp thu xính trần trừ chốc lát túi đầu nói vậy sau này nếu như không còn em anh sẽ hỏi ai đây du rực quay đầu nhìn c ô c ô vậy anh đi tìm em em trốn chỗ nào anh đi tìm chỗ đó nhiếp thu xính không nói gì thêm hai mắt du rực luôn rói theo cô chương một trăm tám mươi bốn nằm trong lòng anh có thể ngủ được sao an tôi xong cả gia đình vây quanh tv vừa xem vừa ăn dưa hấu đến giờ ngủ thanh ti tuổi còn nhỏ đã chịu không nổi nên đi ngủ trước du rực lại cản nhiếp thu xính lại mấy ngày này anh lo sẽ xảy ra chuyện em với thanh ti tốt nhất là nên ngủ chung với anh nhiếp thu xính vừa nghe lập tức cảm giác không bình thường tại sao có phải xảy ra chuyện gì hay không du rực gật đầu mấy ngày gần đây không yên ổn diệp ra biết chỗ ở của chúng ta rồi anh lo họ sẽ có hành động sắc mặt nhiếp thu xính tái nhợt diệp ra chính là cơn ác mộng của cô một kiếp trước chết đi quần quanh ở trong lòng cô làm cho cô mỗi lần nhớ tới đều toát mồ hôi lạnh b ọ n họ b ọ n họ sẽ không thà cho em lời nói của nhiếp thu xính khiến cho du d ư ợ c đột nhiên nhớ tới lời yến tùng nam hôm nay chẳng lẽ diệp ra thật sự muốn lấy mạng nhiếp thu xính sao anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô đừng sợ ngày này sớm muộn gì cũng phải tới sắp mở phiên tòa rồi diệp ra chắc chắn phải có chút hành động mới đúng anh ở đây em cũng biết anh rất lợi hại em sợ liên lụy đến anh thủ đoạn của diệp ra quả thực khiến người sợ hãi du dực nắm tay cô em cũng không cần nghĩ gì cả nghỉ ngơi thật tốt sáng mai dậy chúng ta đi mua cá tôm trong lòng nhiếp thu s í n h có chút bối rối thật sự chúng ta sẽ không sao chứ du dực đ ồ n g ốm cô dĩ nhiên chúng ta sẽ không có chuyện gì anh không ôm quá lâu rất nhanh liền thả cô ra hôm nay hai mẹ con ngủ trên giường anh lấy chăn đệm nằm dưới đất anh trở về phòng cầm một cái chiếu t r ả i trên mặt đất gần sát giường rồi nói với nhiếp thu xính ngủ đi nhiếp thu xính lắc đầu như vậy không được dù hiện giờ trời nóng ngực nhưng trên mặt đất rất lạnh không tốt cho thân thể cô cầm một chiếc chăn bông t r ả i trên mặt đất sau đó lại t r ả i chiếu lên trên chăn bông Du rực đúng mày đúng là có phụ nữ trong nhà vừa chu đáo vừa cẩn thận trước kia anh làm sao chú ý như vậy lúc đi d ã ngoại trời đổ mưa còn phải nằm ngủ trên mặt đất ướt một đêm du rực tắt đèn nằm xuống nói với nhiếp thu xính ngủ ngon vài phút sau anh nghe tiếng nhiếp thu xính trở mình trên giường liền nói có anh ở đây rồi yên tâm ngủ đi em cũng biết anh sẽ bảo vệ mẹ con em nhưng mà vẫn không thể không lo được cô biết diệp ra đê tiện như thế nào cô rất sợ kiếp này không thể đập tan lời nguyền ma quỷ của kiếp trước thì không chỉ mình cô bị t r ả đạp mà cả du d ự c cũng sẽ bị cô liên lụy đưa tay đây nhiếp thu xính ngẩn người do dự một chút rồi đưa tay qua trong bóng đêm du d ự c đón đúng lấy bàn tay ấy đan mười ngón tay vào nhau nắm chặt không đ ô n g ra tim nhiếp thu xính đập luật lên anh ấy ngủ đi nếu em vẫn không ngủ được anh sẽ kéo luôn cả em xuống đây đấy biết đâu nằm trong vòng tay anh có khi em lại ngủ ngon hơn khuôn mặt n h ế p thu xính đỏ bừng lên trong bóng đêm muốn rụt tay lại nhưng không thể nào cử động được cô khẽ cắn môi cái tên lưu manh này ba nhưng tay bị du rực giữ c h ặ t lòng bàn tay áp vào nhau hơi ấm của anh truyền sang rất rõ rệt cô có thể cảm nhận được sức mạnh của anh không thể phủ nhận rằng anh thực sự khiến cô có cảm giác an toàn chỉ một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ thấy nhiếp thu xính không trở mình nữa hơi thở đều đều khóe môi ru rực khẽ cong lên anh vẫn luôn mở mắt đếm từng phút giây trôi qua nắm tay nhiếp thu xính trong tim anh vô cùng bình yên quá nửa đêm đến khi anh nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa sổ mới nhẹ nhàng bỏ tay nhiếp thu xính ra kẻ muốn chết đến rồi anh cũng nên vận động xương cốt một chút chương một trăm tám mươi lăm chơ tôi lấy ma nở dê cà cờ anh du d ự c đứng dậy cẩn thận đặt tay nhiếp thu xính lại bên người cô trong bóng tối anh đứng ở bên giường nhìn nhiếp thu xính và thanh ti một hồi hai người đều đang ngủ rất ngon thanh ti nhỏ ngủ không đàng hoàng đã cả chăn đi anh cẩn thận đắp kín chăn cho hai người túi đầu hôn một cái ở trên trán hai người du d ự c thấp giọng nói ngủ ngon nhé anh sẽ trở lại nhanh thôi anh trở lại gian phòng của mình lấy ra một thanh đoàn đao đó là vụ khi đã đi theo anh nhiều năm du rực đẩy cửa sổ ra tung mình ra ngoài động tác của anh nhẹ nhàng lưu loát trong đêm tối đi lại không chút tiếng động như một bóng ma chỉ vài bước nhảy đã đến đứng đằng sau một vài người ở tầng dưới bốn người kia đang nhỏ giọng thương lượng tôi vừa đi lên tìm được rồi chính là tầng hai căn hộ kia tổng cộng ba người một nam một nữ một đứa bé bọn họ đều ở phòng ngủ phía đông tôi nhìn thấy ba cái bóng hai ở trên giường một trên mặt đất theo ý cấp trên người bên trong toàn bộ đều phải chết sau khi diệt khẩu phóng hỏa được người đàn ông bên trong kia dường như thân thủ không tệ chúng ta chia ba hướng tôi trên ban công hai người các anh đi mở cửa chính anh đi hướng cửa sổ cần phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất phải hiểu nơi này là đại viện huyện ủy sau khi xong việc chúng ta lập tức rút lui đi bốn người đang định hành động lại chợt nghe thấy từ đằng sau đột nhiên truyền đến một â m thanh chấm thấp muộn thế này còn định đi đâu ai bốn người lập tức xoay người đã thấy du d ự c chẳng biết đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào không biết rốt cuộc anh đã nghe bao nhiêu bọn họ đều là sát thủ do diệp kiến công tìm đến ở trên giang hồ cũng coi như có chút tiếng tam thân thủ không tệ hơn nữa là một sát thủ đứng đầu tính cảnh giác nhất định phải cao thế nhưng nếu không phải bản thân du d ự c chủ động lên tiếng bọn họ cũng không ai phát hiện được anh giờ phút này trong lòng bốn gã sát thủ vô cùng khiếp sợ mày là ai trong đêm tối khoe môi du rực nhét lên một tia cười lạnh tao chính là một trong ba người mà chúng mày muốn giết kia bốn người t h ầ m giật mình lập tức liếc mắt nhìn nhau người này sợ là khó đối phó nhưng mà nếu bọn họ bốn đối phó một cũng chưa chắc sẽ thua du rực lạnh nhạt nói thế nào không phải là muốn giết tao sao giờ tao ở đây rồi còn chưa động thủ hay là chúng mày không chắc chắn nếu như chúng mày không chắc chắn tao cũng có thể chứng minh cho chúng mày xem chứng minh như thế nào du rực nhết khoe môi chờ tao lấy mạng chúng mày tự nhiên sẽ chứng minh được khẩu khí thật lớn vậy chúng ta cùng xem xem bản lĩnh của mày đến đâu sau khi người nọ nói xong đột nhiên quát lên động thủ bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt thanh âm còn chưa d ú t tay đã rút xuống ra thế nhưng cho dù tốc độ bọn họ có nhanh hơn nữa thì so với du d ự c vẫn còn k é m xa bọn họ không thấy rõ người trước mặt làm thế nào lại tới được súng trong tay còn chưa kịp nhằm vào du d ự c anh đã tới trước mặt bọn họ chỉ nhìn thấy hàn quang t r ậ t lóe lưới lao sắc bén liền xẹt qua trong nháy mắt máu tươi ở cổ bọn họ liền phun ra bọn họ thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn cũng chưa kịp hít thở ngay khi quét đến người cuối cùng đau trong tay du d ự c đột nhiên chuyển phương hướng xoay tròn một cái cắt đứt tay sát thủ cầm súng thứ tư súng trong tay của anh ta rơi loảng xoảng trên mặt đất tên sát thủ kia lúc ấy liền phát ra một tiếng hét thảm thiết ôm lấy cổ tay phải đang đau đớn chương 186, đưa tay ra sở tay của anh ta vẫn còn sương vẫn chưa gãy nhưng mà đoan chừng cũng muốn tàn phế luôn rồi gân mạch máu tất cả đều bị cắt đứt du rực lắc đầu một đám như vậy không phải diệp da giàu có lắm sao vậy mà cũng thuê một đám non tay toàn đồ bỏ vô tích sự s á t thủ kia đã không thể phát ra tiếng kêu đau đớn nào nữa bên cạnh hắn ta là thi thể của ba đồng bọn hắn không hiểu tại sao rõ ràng với tốc độ vừa rồi du rực hoàn toàn có thể giết chết hắn nhưng cuối cùng lại chỉ cắt đứt cổ tay của hắn đoàn đao trong tay du rực vẫn đang nhỏ máu anh đứng ở đó ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta như đang nhìn một s á t chết tao không giết mày là muốn mày về truyền cho diệp diệp đúng rồi diệp kiến công câu này mày nói với diệp kiến công nhiếp thu sính và thanh ti đều là người của tao tốt nhất ông ta đừng động đến người của tao dĩ nhiên nếu ông ta muốn động vào cũng không sao nhưng tao sẽ khiến cho toàn bộ gia đình ông ta từ già đến trẻ t r ô n cùng thanh âm của du rực giữa ban đêm mùa hạ khiến cho sát thủ kia nghe cũng cảm thấy cả người như rơi vào trong hàn băng ba thước sắt khí dày đặc hắn đã không thể phân biệt được là bản thân đang đau hay đang lạnh hắn cảm thấy chính mình đại khái là xui xẻo lại gặp phải hàng khủng trong giới sát thủ nếu là người bình thường làm sao có thể có thân thủ đáng sợ như vậy hắn run run hỏi xin xin hỏi họ tên ngài mày không có tư cách biết cũng không cần biết mày chỉ cần nói cho diệp kiến công biết trong mắt tao diệp ra bọn họ không đáng giá một đồng tôi biết rồi du d ự c k h o á t tay cút đi thuận tiện mang thi thể ba người bọn họ đi v â n v â n giải quyết bốn sát thủ dễ dàng du d ự c liền trở về nhà anh trở lại trong phòng nhiếp thu xính và thanh ti vẫn còn ngủ say chưa tỉnh lại du d ự c ngồi ở bên giường nhìn họ mãi cho đến khi chân trời hiện ánh bình minh màu trắng anh mới lại nằm xuống một đêm này coi như đã qua nhưng nếu diệp kiến công d á m phái sát thủ tới đây như vậy chứng minh rằng ông ta tuyệt đối không phải là người bị hù dọa mà dễ dàng lùi bước có thể động thủ lần nữa nhưng hành động của ông ta cũng vừa vặn nói rõ một chuyện nhiếp thu xính đối với diệp da mà nói tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cô gái ở nông thôn sẽ làm mất mặt diệp da tiến tùng nam nói rất đúng bí mật bí mật diệp da bí mật về nhiếp thu xính du rực quay đầu nhìn về phía nhiếp thu xính trên giường những năm này cô chưa từng vào trong thành phố hồi nhỏ sinh ra ở nông thôn thân thế không thể nào bình thường hơn cô với diệp gia không nên có quan hệ mới đúng thế nhưng không có quan hệ thì làm sao diệp kiến công lại một lòng muốn đẩy cô vào chỗ chết xem ra trước kia anh nghĩ vẫn còn có chút đơn giản giữa cô với diệp gia phải có liên hệ gì đó vô hình có lẽ ngay bản thân cô cũng không biết trên giường nhiếp thu xính trở mình du rực nồng đầu cô chưa tỉnh nhưng người ngủ bên giường một mái tóc dài đen nhánh mềm mại rải rác ở trên gối cổ áo ngủ khép hờ dây t r u y ề n mảnh bằng bạc lộ ra theo động tác của cô mặt dây t r u y ề n nhỏ gọn là hình nửa chiếc lá cây bạch quả du rực nhìn chằm chằm vào mặt dây t r u y ề n có chút xuất thần anh cảm giác dường như mặt dây t r u y ề n này có chút quen mắt anh cũng không dám chắc đã nhìn thấy ở đâu nhưng anh cảm thấy có ấn tượng nghĩ một lát du rực liền bỏ qua đây cũng không phải là chuyện cần thiết với anh cũng có thể do không nhớ rõ bởi vì hiện tại anh cũng không có nhiều thời gian suy tư cái khác nhiếp thu xính một tay gối dưới đầu một tay buông thong xuống bàn tay trắng non thuần khiết giống như đang lặng lẽ mê hoặc du r ừ n là một người đàn ông bình thường anh rốt cuộc cũng không thể nhịn được sự hấp dẫn đưa tay ra s ờ một cái chương 187, b i thương như vờ ý rô y em xoa cho anh tay thật là đẹp cổ tay thật mảnh trên cánh tay da thật mịn thật sự muốn hôn một cái khi du d ự c sờ soạng đến phát nghiện thì đỉnh đầu vang lên một giọng nữ mềm nhẹ anh đang sờ soạng gì thế du d ự c theo bản năng nói sờ tay em vậy sờ đủ chưa tay du d ự c đỗng dừng lại thầm nghĩ hỏng bét bị bắt rồi thế nhưng anh vẫn không bung ra hơn nữa còn ngẩng đầu nghiêm túc nói vẫn chưa mặt nhiếp thu xính đỏ lên thu tay của mình lại sờ chính anh đi du d ự c ngồi dậy anh ngồi dưới đất cô nằm ở trên giường thơm mắt vừa vặn ngang bằng với cô anh lại gần sắt cô của em đẹp sở thích hơn nữa là tay em tự rơi xuống trước mặt anh để cho anh đậu vào anh cũng là nhiếp thu xính nghe anh nói càng nói càng lung tung vội vàng vươn tay che miệng anh cô thấp giọng nói anh còn nói nếu làm thành ti tỉnh dậy cẩn thận em tìm anh tính sổ cô chỉ thấy cặp mắt hoa đảo kia của du rực đột nhiên chưa ý cười tựa hồ có cả vạn nhu tình anh đột nhiên đứng dậy bế cô lên trước khi cô kịp phản ứng anh đã bế cô ra ngoài phòng ngủ nhiếp thu xính được thả ở trên ghế s a lon phòng khách anh làm cái gì đừng có làm liều du rực ôm cô thu xính anh chỉ muốn ôm em một cái tối hôm qua anh giết ba người nhiếp thu xính vốn định đẩy du rực ra vừa nghe anh nói như vậy cô cũng quên đẩy anh ra cái gì anh du rực thấy vẻ mặt cô kinh sợ lấy tay vớt m ũ i cô một cái đùa em thôi không có giết nhưng đánh bị thương anh nói cho bọn họ biết đừng tới nữa để cho diệp kiến công không vọng tưởng đến chuyện động tới em nữa nhiếp thu xính vội vàng đỡ lấy bả vai anh vậy còn anh anh không sao chứ có bị thương không trong lòng du r ừ c c ấm áp bầu không khí như tràn ngập vị ngọn cô không hỏi diệp kiến công trước mà ngược lại hỏi anh trước có bị thương không anh gật đầu ừ cũng hơi tay nhiếp thu xính sờ loạn lên ở trên người anh bị thương ở đâu đợi cô sờ s o ạ n một hồi du d ự c mới nắm tay cô để lên trên ngực mình ở đây em xoa cho anh là tốt nhất nhiếp thu xính sửng sốt một hồi lúc này mới ý thức được du d ự c đang t r e o cô cô giơ tay đập lên vai anh một cái lại càng quái theo em đi mua thức ăn du d ự c thấp giọng cười nói ừ mặc dù nói ừ nhưng du d ự c vẫn không buông tay cô ra nhiếp thu xính phản kháng hai lần nhưng cũng không có ích cô cố gắng hết sức giữ vững một chút khoảng cách với anh nhưng cả người vẫn bị ôm rất chặt á p vào trong lồng ngực của anh cô hỏi tối hôm qua thật sự du rực tay vuốt vuốt mái tóc dài của nhiếp thu xính tóc của cô vừa thẳng vừa mượn cuốn ở xung quanh ngón tay một vòng một vòng giống như có thể cuốn lấy trái tim của anh thật chặt vậy tới bốn người đều là sát thủ chuyên nghiệp diệp kiến công muốn mạng của em đúng vậy ông ta luôn muốn lấy mạng em vẫn luôn là trong lòng nhiếp thu xính phát lệnh một kiếp t r ư ớ c câu ngu dốt sớm bị lừa gạt đi lạc thành liền dễ dàng bị diệp da bóp chết giống như một con kiến hôm nay cô một lần nữa trở lại bên cạnh lúc này xuất hiện thêm một biến số du d ự c hết thảy đều phát sinh biến hóa nhưng điều duy nhất không biến đổi là tâm tư của diệp da vẫn muốn giết cô du d ự c hỏi cô tại sao em có biết tại sao diệp da nhất định phải giết em không nhiếp thu xính vẻ mặt mờ mịt em cũng không biết em không có chút ảnh hưởng nào đến diệp g i a tại sao khăng khăng muốn giết em chương một trăm tám mươi tám bị ép ăn một miệng cầu lương trước kia em cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào của diệp g i a huống chi nói tới ân oán du d ự c thấy nhiếp thu xính nhìn anh mờ mịt biết cô không nói dối trong lòng anh thầm nghĩ may là có anh tới nếu ngày đó anh không trở lại không đi theo hiện tại có lẽ bọn họ đã mỗi người một nơi xa cách vĩnh viễn diệp gia nhất quyết phải giết nhiếp thu xính như vậy chỉ có thể hiểu rằng nếu cô không chết sẽ có chuyện tình phát sinh không thể biết trước mà chuyện này đối diệp gia tất nhiên vô cùng xấu đừng suy nghĩ nhiều anh tìm bạn bè hỗ trợ điều tra thêm có anh ở đây tuyệt đối sẽ không để cho ông ta động tới em nhiếp thu xính gật đầu cảm ơn anh du d ự c chân thành nói còn nói cảm ơn là anh hôn em đấy nhiếp thu xính cắn môi đẩy anh ra một chút đừng ôm nữa đi chợ thôi. chợ Lúc hai người lúc xuống lầu, du rực liếc qua chỗ mà tối hôm qua ba người kia chết, thi thể đã được mang đi, vết máu trên mặt đất, sát thủ còn sống đã xử lý, chỉ là tất nhiên xử lý không sạch sẽ, nhưng chuyện này với anh không sao hết, anh giả vợ như không biết là được rồi. Cục trưởng sở đã làm qua không ít tán tử, vừa nhìn liền biết đó là vết máu, tối hôm qua trong viện này có đánh nhau. l à m không xong còn chết người. Thế nhưng... không có ai báo án không có người chứng kiến cho dù thực sự có án mạng ông cũng sẽ không quản sau khi cục trưởng sở xem qua vết máu cái gì cũng không nói nhìn thấy du d ự c với nhiếp thu xính lại rất nhiệt tình chào hỏi họ dậy sớm như thế chú em đi chợ cùng vợ à? du d ự c tự nhiên để tay lên vai nhiếp thu xính theo cô ấy đi mua thức ăn cục trưởng sở khoe miệng run một cái chú em thật đúng là người đàn ông tốt ông ta ngại nói anh sợ vợ Du rực túi đầu liếc mắt nhìn gương mặt tường đỏ của nhiếp thu xính biết làm sao được không đi cô ấy lại mất hứng cục trưởng sở nhún g mày lời này sao nghe giống như khoe k h o a n vậy ông nhìn theo vợ chồng son kia lên xe trước khi đóng cửa xe ông lại nhìn thấy nhiếp thu xính đập một cái vào ngực du rực dường như muốn nói người nào đó mất hứng rồi du rực cười đầy vẻ cương triều cũng không biết nói cái gì khiến cho nhiếp thu xính đ ỏ mặt cục trưởng sở yên lặng xoay người sáng sớm sao lại thấy tê tê răng nhỉ trong tiểu khu không có ai biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì trừ du d ự c sáng sớm anh vẫn như ngày thường đi theo n h ế p thu xính mua thức ăn mà giờ phút này tay sát thủ quay trở lại lạc thành đã băng bó tay đi tới trước mặt diệp kiến công diệp kiến công nghe hắn nói xong chén trà trong tay rơi xuống hét lên cái gì thất bại ông nhìn băng gạc trên cổ tay anh ta máu đã thấm ra ngoài thoạt nhìn đúng là bị thương không nhẹ ông đều mời những sát thủ tương đối có danh tiếng trên giang hồ sát thủ kia sắc mặt trắng bệnh chúng ta chẳng những thất bại ba người anh em của tôi kia còn không giữ được mạng ông chủ diệp chuyện mua bán này chúng ta nhận không được ông mời cao thủ khác xem sao tiền đặt cọc tôi sẽ trả đủ nếu như nói vừa rồi diệp kiến công chỉ kinh ngạc thì bây giờ chính là khiếp sợ đến nói cũng không thể nói ra đã chết đi bốn đã chết ba còn một người sống trở lại không được quy định của các anh chỉ cần đã nhận mục tiêu không chết các anh không thể sát thủ kia cắt ngang đúng là có quy củ này thế nhưng ông chủ diệp tôi nói thật cho ông biết mọi người chúng ta cùng đi tới kết quả cũng giống nhau tôi làm nghề này cũng được coi là có chút lâu năm rồi thế nhưng chưa từng động phải qua người nào lợi hại như vậy lần này đ ã trúng tấm thép tôi thừa nhận tôi cũng khuyên ông chủ diệp một câu thu tay lại thôi người nọ ông đắc tội không có được chương một trăm tám mươi chín nếu ông dám động vào bọn họ anh ta sẽ khiến cả nhà ông t r ố n cùng sát thủ kia nói xong trong lòng diệp kiến công hoảng sợ có thể khiến cho một sát thủ nói ra những lời này có thể thấy được người kia thực sự vô cùng lợi hại nhưng trong lòng diệp kiến công lại cảm thấy nghi ngờ diệp ra bọn họ giờ đây là thế lực ở lạc thành có thể nói như mặt trời ban trưa không có mấy nhà có thể áp đảo được danh tiếng bọn họ huống chi sau lưng bọn họ cũng không phải không có chỗ dựa người bình thường ông hoàn toàn không sợ nhưng ư ờ i kia thật sự nếu lợi hại như vậy đã sớm ra tay vì cái gì mà m ã i không ra tay có lẽ hắn chỉ là mớn dọa ông nói anh anh nói lời này không phải quá bắn tiếng đe dọa sao s á t thủ kia nghe xong cười lạnh nói có phải bắn tiếng đe dọa hay không ông tin hay không thì tùy có điều ông cho rằng làm sao tôi sống được còn không phải là bởi vì người đó muốn lưu lại một người còn sống chuyển lời bằng không thì tôi không chỉ bị phế một tay này đâu diệp kiến công lập tức hỏi hắn còn muốn để anh chuyển lời gì hắn nói mẹ con nhiếp thu xính đều là người của hắn nếu như ông dám đụng vào hắn sẽ khiến cho già trẻ tất cả nhà ông trôn theo nghe xong diệp kiến công tức g i ậ n đến hô hấp có chút nặng nề thật là một kẻ cuồn vọng hắn có năng lực cuồn vọng bốn người chúng tôi không đỡ nổi một chiêu của hắn trước mắt đã bị hắn giết ba người phế đi một người hơn nữa ông phải biết rằng chúng tôi mang theo súng hắn chỉ dùng dao nhỏ ông liền có thể tưởng tượng được hắn ra tay nhanh như thế nào ba huynh đệ kia của tôi đều bị một dao làm mất mạng cắt đứt thiết hầu cuộc đời tôi chưa từng thấy qua người ra tay nhanh như vậy tôi làm việc này không ít lâu rồi người lợi hại không thể chưa gặp qua vậy mà đêm qua đụng phải hắn người nào cũng không phải là đối thủ của anh ta sát thủ nói đến chuyện tối hôm qua sắc mặt đổi trắng một ít trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi súng mà không nhanh bằng dao cái này có ý nghĩa gì chứ diệp kiến công không tưởng tượng nổi tình cảnh tối hôm qua phải nhanh như thế nào mới hơn được súng hơn nữa một dao chết ba người một người bị thương lực sát thương quá đáng sợ trong lòng diệp kiến công bắt đầu run sợ nếu như sát thủ này nói là sự thật đối phương kia thực không e ngại diệp ra bọn họ bởi vì hắn có thể giết chết bất cứ ai mà hắn muốn giết ông không dám tin nói vậy mà lợi hại như vậy sao hạng người gì chứ gặp gần như vậy cậu có thể đoán ra hắn là người nào không sát thủ lắc đầu không biết hỏi tên hắn hắn nói tôi không xứng để biết nhìn hắn ra tay gọn gàng mà linh hoạt không có bất kỳ động tác nào dư thừa tuyệt đối là dân chuyên nghiệp phân nửa chúng tôi đều là sát thủ đứng đầu trong nghề này nếu không m u ố n thân phận của hắn đoán chừng rất lợi hại trong lòng diệp kiến công rối loạn nếu là sát thủ thực ra vẫn còn tốt như vậy cùng lắm thì chỉ một mình hắn lợi hại nhưng nếu không phải sát thủ vậy loại thân thủ kia tuyệt đối không phải là người bình thường diệp kiến công lắc đầu không nhất định không phải là sát thủ nếu như là sát thủ làm sao dám vào ở đại viện huyện ủy lại có năng lực như thế nào làm cho tất cả lãnh đạo bình huyện đều nghe theo hắn hắn nhất định không phải người bình thường hay là người làm cho bộ phận bí mật của chính phủ nhiếp thu xính sao lại cấu kết với một người khó dây dưa như vậy làm sao ông ra tay được đây vốn tưởng rằng dùng số tiền lớn mời bốn người sát thủ cho dù thế nào cũng có thể thành công nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã thất bại chẳng những không thành công còn làm cho bọn nhiếp thu xính đề cao cảnh giác về sau muốn ra tay lại càng khó hơn hơn nữa theo lời sát thủ kia người nọ lợi hại như thế cho dù có nhiều sát thủ hơn nữa qua cũng là phí công kết quả cũng giống nhau chẳng lẽ cứ như vậy b u ô n g thà cho nhiếp thu xính chương một trăm chín mươi nếu không thì để anh ngủ với em diệp kiến công lắc đầu không được nếu như người nọ thật sự là một người lợi hại thì càng không thể bỏ qua nhiếp thu xính nếu không cô ta ở cạnh người đó sau này ai biết lúc nào chuyện năm đó cũng sẽ bị vạch trần ra ông không thể để cho nhiếp thu sinh sống cho đến lúc đó nếu không đó là tận thế của diệp ra bọn họ việc này như vậy thôi ông chủ diệp cái gì nên mang tôi cũng đã mang đến, đến rồi tiền đặt cọc ngày mai sẽ trả cho ông cáo tử h sát thủ kia cũng là người ngay thẳng vụ mua bán này hắn không làm được thay vì phải đền bằng tính mạng không bằng thu tay lại sớm sau khi sát thủ rời đi diệp kiến công đau đầu không ngừng chuyện này nên làm như thế nào ông còn phải suy nghĩ thật kỹ diệp kiến công nhìn vào điện thoại sau đó do dự không động đậy vẫn là không nên gọi nói cho cô ấy biết cô ấy cũng lại càng tức giận nhưng diệp kiến công không nờ g tới ông còn chưa gọi cô đã gọi tới cầm điện thoại lên liền nghe thấy tiếng của cô thành công không diệp kiến công trầm ngâm một lát nói không bên người nhiếp thu sinh c ó một người đàn ông vô cùng lợi hại s á t thủ tôi phai qua đi bốn người chết mất ba người người còn sống cũng bị cắt gân tay người đó để cho hắn chờ về chính là tiện thể gửi lời nhắn lúc ấy trong điện thoại liền truyền đến âm thanh sắc nhọn vậy lại phái người tới tiếp nhiếp thu xính không chết thì chính chúng ta chết tôi biết nhưng mà tôi thấy không thể lại tùy tiện phái người bọn họ đã có cảnh giác về sau càng khó ra tay vì vậy phải đổi phương pháp khác tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì quan trọng phải nhanh lần này tôi quay về hạ gia nghe khẩu khí của anh ấy giống như đã có nhiều hoài nghi chuyện năm đó anh không cần suy tính bất cứ thủ đoạn gì nhất định phải mau chóng giải quyết nhiếp thu xính bao gồm cả con gái của cô ta cũng đừng để cho nó sống đã hiểu những người đàn ông bên cạnh cô ta g i ế t g i ế t tất cả chúng ta đã không còn thời gian n rồi anh hiểu chưa được tôi đã hiểu cúp điện thoại diệp kiến công càng đau đầu hơn Muốn giết một người, nói giết thì diệp kiến công suy nghĩ một ngày cuối cùng cũng nghĩ tới một cách bèn lập tức gói trao đổi với tâm phúc buổi sáng mua tôm cá còn tươi khi về nhà lái xe đến cổng tiểu khu du d ự c nhìn thấy bóng dáng yến tùng nam du d ự c cười lạnh anh cô ý mở cửa sổ xe xuống chậm ôm bả vai n h ế p thu xính sắt lại hôn một cái rất nhanh trên môi cô sau khi n h ế p thu xính sững s ở lập tức méo một cái trên cánh tay anh du d ự c mỉm cười yến tùng nam thấy một màn này máng phì cậu nam nữ còn nữa cậu nam nữ thì cậu nam nữ trông thấy hai người này còn sống đầy gian tình vậy là hắn biết bọn họ không có việc gì bọn họ vô sự như vậy tức là diệp ra có chuyện nghĩ vậy yến tùng nam thoải mái hơn một chút trong lòng buổi tối trước khi ngủ nhiếp thu xính lo lắng buổi tối hôm nay anh nói xem bọn họ còn đến không không biết theo như lẽ thường suy đoán bọn họ tối hôm qua thất bại thì hôm nay sẽ không dám tới thế nhưng ai biết được bọn chúng có làm ngược lại hay không có lẽ bọn chúng cũng thấy chúng ta nghĩ như vậy để đánh bất ngờ chúng ta vậy anh vẫn muốn ngủ trên mặt đất du d ự c tới gần cô cười nhẹ nói bằng không thì đâu nếu không thì em để anh lên giường c h ư một trăm chín mươi mốt có anh ở đây chính là bình yên nhiếp thu x í n h cảm thấy mình thật sự không nên hỏi câu đó lời nói này quả thực là tự tìm phiền toái cho mình cô giận dữ t r ừ n g mắt liếc du d ự c muốn mang anh một câu anh thật không biết xấu hổ nhưng hết lần này tới lần khác du d ự c cho dù là đối với kiểu đùa dỡ này mà nói trên mặt vẫn là bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh như cũ giống như lời kia căn bản không phải anh nói nhiếp thu xính đẩy anh một cái anh vẫn là thành thật ngủ trên đất đi giường quá nhỏ tuy rằng câu nghiêm mặt thế nhưng sắc mặt vẫn là đỏ bừng du d ự c nhữ mày giường quá nhỏ anh thoải mái nhàn nhã tiến vào căn phòng cùng nhiếp thu xính bốn nhiếp thu xính nằm ở trên giường đắp chăn lên cho thanh ti nghiêng người đưa lưng về phía du d ự c trên mặt đất cô đã trải phản cho du d ự c du d ự c nằm ở trên giường thò tay tìm lấy tóc của nhiếp thu xính quần quanh ở ngón giữa nhẹ nhàng vuốt vuốt anh nói khẽ cuối tuần mở phiên tòa rồi anh giúp em tìm luật sư đã thu thập đầy đủ chứng cứ bên ngoài của hiến tùng nam đến lúc đó em không cần phải lo lắng vụ kiện này nhất định sẽ thắng nhiếp thu xính không hề nhúc ních cô có thể cảm thấy được du d ự c đang giật tóc của cô k h o môi mở ra cô nói cảm ơn anh vừa nói xong chưa đến một lúc đ ỗ n g nhiên trên mặt mắt lạnh bị du rực bất ngờ hôn một cái nhiếp thi xính xứng sở hấp tấp che mặt thấp giọng nói anh làm cái gì vậy khuôn mặt của du rực ở ngay trước mắt cô ánh mắt của anh trong bóng tối sáng kinh người anh nói q u ê n anh nói rồi sao nếu như em còn nói cảm ơn anh sẽ hôn em đấy nhiếp thu xính cắn môi trên mặt nóng hổi cô dứt khoát trực tiếp đẩy đầu du rực một cái anh sao bây giờ anh lại vô lại như thế có sao có du rực thở dài vốn luôn muôn trước mặt cô giữ được ấn tượng tốt nhưng bây giờ coi như đã phá hết công sức rồi anh nói anh cũng không phải cố ý nếu phải trách mắng cũng chỉ có thể trách bốn em đối với anh rất có sức hấp dẫn nhiếp thu xính vội vàng liếc mắt nhìn thanh thi thấy đúng lúc nó ngủ cô mới nói anh còn nói bậy em sẽ đuổi anh đi ra ngoài em nói thật đấy du rực biết không thể lại trêu chọc nữa bằng không thì thật sự sẽ bị cô ấy đuổi ra ngoài được không nói nữa ngủ đi đêm nay chắc sẽ không có người đến có điều bố ấn đến cũng không quan trọng có anh ở đây nhiếp thu xính đắp một tiếng rồi trở mình nằm xuống trong lòng cô yên lặng nói đúng có anh ở đây em cảm thấy ở đâu cũng đều an toàn buổi tối hôm qua có người đến muốn giết cô thế nhưng cô cũng không có tình ngủ ngủ một giấc tới hừng ư sáng du ư ợ c lại có thể giúp cô xử lý hết tất cả có anh ở đây cô không cần phải lo lắng cái gì nhiếp thu xính cảm thấy con người có lẽ đều là động vật có lòng tham trước kia lúc trải qua cuộc sống đau khổ cô chỉ muốn có thể có thêm chút tiền có thể làm cho thanh ti no bụng có thể mỗi tuần được một lần ăn thịt cô chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có cuộc sống như thế này giờ đây rốt cuộc đã có những ngày tốt đẹp trong lòng cô lại muốn càng nhiều cô mãi không ngủ được thật lâu sau đó cô nói du dử anh đã ngủ chưa du d ự c trả lời chưa do dự một lúc nhiếp thu xính nói nếu như có một ngày em trở nên rất tham lam anh anh có chán ghét em không câu nói kế tiếp nhiếp thu xính rốt cuộc không hỏi ra lời du d ự c hỏi làm sao vậy không có việc gì có lẽ em nghĩ hơi nhiều ngủ ngon trên mặt du rực nổi lên một dáng tươi cười anh nói nếu như có một ngày em trở nên tham lam anh cầu còn không được c h ư ơ một trăm chín mươi hai ôm em ngủ một giấc trong lòng nhiếp thu xính run lên anh anh chẳng lẽ đoán được cô vừa muốn nói gì dù chưa nói xong cô không n ú p n í c h cũng không nói gì đ ỗ n g nhiên thân thể bay lên bị người ôm ôm nang lấy từ trên giường chuyển xuống trên mặt đất nhiếp thu xính níu lấy ngực áo du rực đệ nặng âm thanh têu lên anh làm cái gì vậy du rực buông cô ra ôm vào trong ngực ngủ đi giường quá nhỏ anh không thể đi lên vậy đành để em ủy khuất xuống cùng anh rồi nhiếp thu xính đập bả vai du rực hai cái anh mau buông ra đừng núp ních anh cũng không muốn làm gì khác chỉ muốn ôm em ngủ một giấc nhiếp thu xính chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng hổi thanh ti trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa du rực chân thành nói thanh ti trông thấy còn vui vẻ đấy anh cuối cùng nhiếp thu xính không dùng rằng với du rực nữa bị anh kéo mặt dán vào đ ộ ngực anh nghe tiếng tim của anh đập mạnh mẽ cô vốn tưởng rằng sẽ không ngủ được nhưng không ngờ không bao lâu sau cơn buồn ngủ lại kéo tới một lúc sau liền ngủ rồi nhiếp thu xính ngủ rồi nhưng du rực lại không thể nào ngủ được anh thở dài một tiếng rốt cuộc đã biết cái gì gọi là lấy đá tự đập vào chân mình trong ngực là nhuyễn n g ọ côn hương trong hơi thở quanh quẩn lấy trên người cô mùi thơm ngát ngào ngạt trời mùa hè quần áo sơ sài bọn họ ôm nhau ở tư thế này tầng quần áo kia hầu như không có tác dụng che chắn gì đấy đối với du rực mà nói quả thực không có cách nào ngăn nổi tra tấn nhưng hết lần này tới lần khác anh vẫn muốn cố hết sức khắc chế bằng không thì ngày mai cô tức giận nỗ lực lúc trước làm đoan chừng trở thành nước đổ lá khoe rồi du rực tự nói với mình chịu đ ư ợ c chịu đựng nhất thời hạnh phúc cả đời một đêm này không có bất cứ động t í n h gì diệp kiến công không có lại p h ả i ngưới tới đây rất yến tĩnh du d ự c như thế nào cũng không ngủ được anh cảm thấy nếu là ôm cô gái mình thích ở trong lòng còn có thể ngủ được vậy anh chính là thánh nhân anh nhìn khuôn mặt tú lệ trắng non của nhiếp thu xính âm thầm c ả m khái lúc nào mới có thể nuốt vào đây bên kia t i ế n tùng nam ngủ đến nửa đêm bị người đánh thức cắn răng bỏ dậy hắn xỏ một đôi dép lê từ khách sạn chạy ra trông thấy trước cửa khách sạn có một chiếc xe dừng lại xe đó là loại nhập khẩu nghe nói toàn bộ lạc thành cũng không có mấy chiếc cửa xe mở ra yến tùng nam trông thấy người ở bên trong trong lòng hồi h ộ vội vàng nói bác bác sao bác lại tới người trên xe chính là diệp kiến công ông ta đích thân đi đến bình huyện lên xe yến tùng nam nuốt nuốt thiết hầu vội vàng lên xe vừa ngồi lên xe liền nghe diệp kiến công hỏi hôm nay cháu lại đến cổng đại viện huyện ủy phải không trong lòng yến tùng nam cả kinh lập tức liền hiểu rõ chắc chắn là người của diệp kiến công theo dõi hắn hắn vội va nói vâng đúng vậy cháu cũng muốn nhìn một chút bồ hốn tên đàn ông thông đồng với nhiếp thu xính rốt cuộc là người nào gặp được yến tùng nam gật đầu gặp được gặp được đôi cậu nam nữ kia đi ra ngoài mua thức ăn lúc trở lại còn hôn hết nhau cháu nhìn thấy lại tức giận hận không thể đi tới làm thịt bọn họ hắn sợ diệp kiến công biết do hắn đã trao đổi điều kiện với du dực trong lòng liền mắng đầy căm phẫn tựa như mình lại bị chuyện này làm cho vô cùng nổi nóng được bây giờ liền cho cháu một cơ hội giết bọn họ yến tùng nam run lên bác bác người nói đùa sao diệp kiến công nhìn chằm chằm vào yến tùng nam trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được còn có chứa hoàng sợ ông ta khinh thường h ừ một tiếng cái loại không có tiền đồ chương một trăm chín mươi ba giúp đỡ đôi cậu nam nữ kia báo tin hắn nói không sai tôi đúng là hay nói đùa anh nhìn thấy người đàn ông kia rồi là người nọ lần trước mang nhiếp thu xính đi sao yến tùng nam túi đầu xuống hắn cũng không cảm thấy là diệp kiến công đang nói đùa ông ta có tám phần là muốn giết nhiếp thu xính hắn nói người nọ người nọ không phải là người lần trước mang nhiếp thu xính đi con chưa từng thấy qua vóc dáng rất cao ngũ quan đoan chính nhìn qua đã cảm thấy là một người rất không đơn giản thật không thật bác nếu như không tin lời con nói cũng có thể để cho người khác đi xem đến lúc đó người sẽ biết rõ con tuyệt đối không có l ừ a gạt người yến tùng nam cảm thấy mình thật sự là càng ngày càng có thể nhịn rồi đối mặt với diệp kiến công dù trong lòng của hắn muốn giết chết hắn như thế nào nhưng trên mặt vẫn cung kính trước sau như một diệp kiến công khinh bị lướt qua hiến tùng nam ông ta cảm thấy tiểu tử này nhát như chuột căn bản không dám lựa gạt mình cuối tuần anh cùng nhiếp thu xính ở phiên tòa ly hôn mở phiên tòa nếu như trong lúc ấy chuyện của cô ta không thể giải quyết sạch sẽ đến lúc đó anh liền tìm lấy một cái lý do trì hoãn làm cho tòa án mở phiên tòa lùi lại hiểu chưa hiến tùng nam gật đầu vâng đã hiểu rồi bác diệp kiến công hất tay để hiến tùng nam rời khỏi chờ hắn đi rồi ông ta mới để cho tâm phúc lái xe rời đi ông chủ chuyện này ngài không có ý định để cho hiến tùng nam đi làm diệp kiến công hừ lạnh một tiếng chuyện này không thể để cho hiến tùng nam biết nó là kẻ vô dụng biết cũng chỉ làm hỏng việc vâng diệp kiến công tới đây đầu tiên là muốn xem một chút người đàn ông bảo vệ nhiếp thu xính rốt cuộc là người nào thứ hai là muốn thăm dò hiến tùng nam một chút nếu như là có thể ông ta sẽ đem chuyện nhiếp thu xính giao cho hắn đi làm có điều sau khi thăm dò ông cảm thấy yến tùng nam không thích hợp nhát gan quá mức yến tùng nam không phải là một kẻ vô dụng thực sự sau khi điểm trí mạng bị phế hắn đã bắt đầu học được việc dùng đầu góc để suy nghĩ tuy anh không tiếp xúc cùng diệp kiến công nhiều lắm nhưng mà hắn lại hiểu rõ ông ta tuyệt đối không phải là một người hay hay biết nói đùa nếu như ông ta nói muốn hại nhiếp thu xính như vậy nhất định sự thật là như thế trong lòng yến tùng nam cân nhắc chuyện này báo trước cho nhiếp thu xính để cho bọn họ còn làm cho diệp ra sụp đổ bị t r ị chết trước nghĩ tới đây yến tùng nam tự tắt vào miệng mình hắn hôm nay rốt cuộc là hồ đồ đến mức nào vậy mà còn muốn báo tin cho đôi c ẩ u nam nữ kia đây đều là do diệp ra hại nếu không phải diệp ra thì hắn đâu có xa suốt đến mức này đôi c ẩ u nam nữ kia tuy cắm sừng hắn nhưng cắm sừng sẽ không cần mạng hắn hôm nay hắn cũng không cố được nhiều như vậy hay là làm cho diệp ra sụp đổ trước nếu không lần sau diệp ra muốn trình hắn thì sẽ thật sự là muốn mạng hắn rồi sắp trời tơ mơ sáng tâm phúc của diệp kiến công làm xong việc vội vàng lên xe diệp kiến công vẻ mặt mỏi mệnh hỏi sắp xếp xong xuôi rồi sao ổn rồi người này cực kỳ tham tiền thích chiếm món lời nhỏ tùy tiện cho ít tiền liền nói toàn bộ tất cả người đàn ông kia và nhiếp thu xính tuy rằng không phải mỗi ngày đều đi chợ nhưng là cũng thường xuyên đi tôi cảm thấy đây chính là cơ hội của chúng ta diệp kiến công gật đầu t ố t t ố t cần phải nắm chắc ngày mở phiên tòa sắp đến rồi hiện tại chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác nữa được tôi cảm thấy lần này nhất định có thể d i ệ t trừ mẹ con nhiếp thu xính diệp kiến công nhắm mắt lại hy vọng vậy chuyện này không thể kéo dài được nữa có thể điều tra được người đàn ông kia không chúng tôi đến bây giờ còn không có ảnh của hắn muốn điều tra có chút khó khăn chương một r ă m chín ôm em anh có thể ngủ sao được rồi chuyện của người đàn ông này trước mắt cứ để đó hiện tại diệp kiến công đã không có sức để đi thăm dò du d ự c ông phải nắm chắc thời gian để giải quyết nhiếp thu xính hôm nay nếu biết người đàn ông kia có lai lịch rất lớn ngược lại sẽ làm cho lúc ông làm việc sợ bóng sợ gió như vậy không bằng dứt khoát không biết ông muốn đợi giải quyết xong nhiếp thu xính sau đó sẽ xem lại có thể điều tra ra người đàn ông bảo vệ cô ta rốt cuộc là có lai lịch gì không sáng sớm tỉnh lại nhiếp thu xính mở mắt ra liền nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của du d ự c ách thật đúng là vẫn đẹp mắt như cũ chỉ là sao có vẻ giống như một đêm không ngủ được trong ánh mắt che kín t ơ m máu dưới mắt còn có chút còn t h â m nhiếp thu xính chống người ngồi dậy anh làm sao lại giống như du rực nằm trên mặt đất không nhúc nhích miễn cưỡng nhìn cô em cảm thấy anh ôm em có thể ngủ sao nhiếp thu xính đỏ mặt nhanh chóng đứng lên đáng đời du rực nhìn cô nói thu xính bóp tay cho anh đi tê dại vô cùng không động đậy được nữa rồi nhiếp thu xinh liếc nhìn cánh tay của anh vẫn còn duy trì cái tư thế kia cô sờ sờ cổ hình như cô vẫn luôn gối lên cánh tay kia thật sự rất tê Du rực gật đầu thật tốt xấu gì nó cũng làm gối cho em một đêm em có phải nên thương tiếc nó một chút không nhiếp thu xính do dự một chút ngồi s ù m xuống vậy cũng đáng đợi anh ai bảo anh tối hôm qua du rực nhìn cô nói đâu ra đấy ừ đáng đợi anh vì vậy đáng đợi anh về sau mỗi ngày đều làm gối cho em gối lên như vậy nhiếp thu xính trực tiếp méo trên cánh tay của anh một cái vừa mới sáng sớm đã nói nhẳm rồi thanh ti vừa gọi thanh ti tiếng của nhiếp thu sinh liền im bặt dừng lại bởi vì thanh ti đã tỉnh rồi đang nằm ở bên giường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vểnh hai cái bàn chân nhỏ lên ở phía sau nghiêng đầu đang nhìn bọn họ bị con gái thấy một màn như vậy lúc ấy nhiếp thu sinh liền muốn tìm một cái khe hở mà trốn đi cô ném cánh tay du rực vội đứng lên em cái đó phải đi nấu cơm nói xong liền vội vàng chạy thoát thanh ti a du dực ải một lớn một nhỏ đồng thời thở dài một tiếng ba ba nói xem mẹ lúc nào mới có thể đồng ý cho con gọi ba là ba đây du dực ngồi dậy vẫy vây cánh tay ba vẫn cố gắng liên tục đó con xem tối hôm qua chẳng phải đã có tiến triển tối hôm qua bản thân anh cuối cùng cũng ôm cô ấy ngủ một đêm tuy rằng cả đêm anh không có c h ớ m mắt dù cái gì cũng chưa dám làm nhưng cũng coi như đây là có tiến triển đi nhớ tới lúc ban đầu nhiếp thu xính gặp anh là bộ dạng gì chứ hôm nay anh đã có thể thỉnh thoảng gần gũi một chút ôm một chút thế này có bao nhiêu tiến bộ đấy anh biết do trong lòng nhiếp thu xính co anh chỉ là gánh nặng trong lòng cô quá lớn vẫn chưa thể bung hoàn toàn thanh thi duỗi bàn tay nhỏ bé ra vô vũ b à cố gắng lên du d ự c ôm lấy thanh thi được cố gắng lên cơm nước xong xuôi cùng ba đi ra ngoài một chuyến mẹ có đi không cô ấy không đi tại sao vậy cô ấy không thể đi thanh t i không hiểu vì sao mẹ của nó không thể đi sau khi ăn sáng du rực liền ôm lấy thanh t i ra ngoài qua khoảng một giờ hai người đã trở về nhiếp thu xính mở cửa nhìn liền thấy có nhiều người đứng bên ngoài vài người còn đang khiêm đồ cô còn chưa có hỏi được du rực đã cho người ta vào cửa cô giữ chặt du rực anh làm cái gì vậy du rực nhữ mày em không phải nói giường quá nhỏ vậy đổi sang cái lớn đi chương một trăm chín mươi lăm mẹ con xấu hổ nhiếp thu xính chỉ vào anh anh anh anh ngày hôm qua cô không có nhẫn tâm cự tuyệt anh chỉ nói một câu giường quá nhỏ không nghĩ tới sáng sớm anh liền mua từ bên ngoài một cái giường lớn hai mét trở về nhiếp thu xính thật sự cảm thấy bản thân đã đánh giá ra mặt của du rực quá thấp rồi anh thế nào mà từ sau cái hôn n g o ạ i ý muốn ngày đó cả người đều chạy tới một cái phương hướng không thể dự đoán được trước kia du d ự c đối đại với cô vô cùng có lễ phép cho dù là vô ý đụng phải tay của cô lỗ h a i anh đều đỏ còn có thể nói một tiếng thật có lỗi nhưng bây giờ làm sao anh lại biến thành như vậy nhiếp thu xính muốn ngăn cản đã không kịp chỉ thấy những người đưa hàng kia đã theo sự chỉ huy của du d ự c vào cửa d ư ơ n g trong phòng được mang ra d ư ơ n g mới to lớn được mang vào phòng ngủ lúc đầu vốn cũng không tính là rộng rãi đặt một cái giường lớn như vậy vào gần như chiếm hết cả gian phòng cái giường lớn kia ba bốn người ngủ ở trên đều không là vấn đề du dực đưa tiền công cho mấy người giao hàng những người đó liền rời đi anh còn thuận tiện nhờ họ mang đi cái giường c ũ kia thanh ti kéo kéo tay nhiếp thu xính vui mừng nói mẹ mẹ mẹ nhìn giường mới nhà chúng ta có đẹp không đây là con chọn đó nhiếp thu xính xoa chán tùy tiện gật đầu đẹp đẹp cô liếc nhìn cái giường lớn mang phong cách châu âu xem ra vô cùng đắt tiền thở dài một tiếng đàn ông thật sự không có mấy người hiểu rõ t u ổ i gạo quý thanh thi thấy trên mặt nhiếp thu xính không vui hỏi mẹ mẹ không vui à ba chú nói mẹ hôm qua không chịu nổi giường trong nhà nhỏ vì vậy hôm nay đặc biệt dẫn con đi đổi lấy một cái giường lớn mẹ xem buổi tối ba người chúng ta đều có thể ngủ trên giường mẹ cùng chú không cần phải chen chúc ngủ trên mặt đất thanh ti h cười với vẻ mặt ngây thơ như cún chấp chấp hai con mắt mong chờ nhìn qua nhiếp thu xính tựa như muốn nói sáng nay cái gì còn cũng đều nhìn thấy rồi nhiếp thu xính mặt từ từ đỏ lên nóng bỏng thiêu đốt cô cảm thấy mình quả thật không còn mặt mui gặp người thanh ti h đều đã nhìn thấy sáng sớm cô cùng với du rực ôm nhau đều là tại anh buổi tối hôm qua tự dưng lại đi lôi kéo cô nằm ngủ cùng lúc nhiếp thu xính đang không biết tiếp nhận lời con gái nói như thế nào du rực từ phía sau liền đi tới ghé sắt vào lỗ thai cô nói thế nào cái giường này hơi lớn sao nhiếp thu xính nghe được lời này của anh vừa thẹn vừa giận nhấc chân lên đạp chân của anh một cái đẩy anh ra rồi xoay người rời đi du rực đau một chút thanh ti lắc đầu mẹ không vui rồi du rực vô cùng chân thành nói không cô ấy là xấu hổ thanh ti căng tròn mắt xoay chuyển à hóa ra lúc mẹ xấu hổ sẽ đạp chân ba du dựng khỏe miệng co quắp cái con bé này ba đi tìm mẹ con thanh ti làm mặt quỷ con biết rồi sẽ không đến làm phiền hai người du r ự g xoa xoa đầu thanh ti quay người đi tìm nhiếp thu xính cô đang ngồi trên ghế đan áo len tuy rằng trên mặt đã không nóng nữa nhưng trong lòng vẫn còn chưa có bình tĩnh trở lại đan áo len cũng sai mất mấy m ũ i du rực tới bên cạnh cô cô vội vàng dịch sang bên cạnh mắt nhìn chằm chằm vào sợi len trong tay không nhìn du rực du rực cầm lấy sợi len vân vây nhẹ em không phải nói giường quá nhỏ sao anh đổi lại giường lớn hơn em còn không vui nhiếp thu xính cắn môi đổi giường lớn anh vì sao phải đổi giường lớn còn không phải là mớn câu ngẩng đầu trứng mắt liếc du rực làm sao vậy đổi sang giường lớn hơn thì em với thanh thi ngủ mới thoải mái đương nhiên anh cũng có thể chen lấn b ả o chương một trăm chín mươi sáu cô ấy là người của tôi anh nhất định phải ly hôn nhiếp thu xính đặt đồ đang làm dở trong tay xuống anh còn nói hôm nay hôm nay em không nấu cơm bộ dáng của cô thẹn quá hóa giận làm cho du d ự c có chút say mê ánh mắt chừng thật to bờ môi m i ệ n g đỏ thẫm khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ chưa trải việc đời du d ự c thiếu chút nữa không k h ô n g chế được đến hôn cô anh giữ chặt tay nhiếp thu xính không cho cô rút khỏi anh làm nhiếp thu xính liếc anh anh thật sự muốn làm sao khu anh về sau cố gắng học làm một chút mỗi ngày em phải nấu ăn rồi thu dọn việc nhà quá mệt mỏi hôm nay anh đi ra ngoài mua lời của du rực kém dịu mặc kệ cô có bao nhiêu t ứ c giận bị anh rụ rỗ như vậy giận nhiều hơn cũng hết cô cảm thấy như mình cùng cãi nhau với ông xã như cô vợ nhỏ được ông xã dỗ dành cái ý nghĩ này làm cho nhiếp thu s í n h càng xấu hổ hơn trong lòng cô m ã i suy nghĩ không có phát hiện du d ự c đã đến bên cạnh cô ôm lấy bờ vai cô đêm nay có thể cho anh ngủ trên giường không nhiếp thu s í n h giữa trưa du d ự c đúng là không để cho nhiếp thu s í n h xuống bếp nữa ở giữa buổi trưa bên ngoài trời nóng gay gắt du d ự c không cam l ò n g để cho nhiếp thu s í n h và thành t i ra ngoài chính anh tự đi đến quán ăn mua mấy món thành t i và nhiếp thu s í n h thích mang về lúc trở về bị một tên ăn mày vô cùng bẩn trên mặt bôi đen xỉ ngăn người lại tên ăn mày kia há miệng thiên sinh xin thương xót cho ít tiền đi hắn mới mở miệng du rực liền nghe thấy đây không phải là tiếng của yến tùng nam sao anh nhũ mày chuyện gì yến tùng nam khẩn trương nói tôi như thế này cũng là vì không có cách nào khác diệp kiến công cho người trông chừng tôi rồi đêm qua diệp kiến công đã đặc biệt đi một chuyến đến huyện bình nói với tôi hai câu ông ta hỏi tôi có muốn giết nhiếp thu xính không tôi giả vờ như rất sợ hãi ông ta liền nói là nói đùa với tôi diệp kiến công này không phải là người hay nói đùa đâu tôi cảm thấy ông ta thật sự muốn ra tay y ế n tùng nam nghĩ đến hơn nửa đêm buổi sáng đi ra ngoài ăn đụng phải hai tên ăn mày hắn mới nhanh trí nghĩ đến biện pháp này vì vậy trời cực nóng cũng chạy đến ngăn du r ự c ánh mặt trời rất gay gắt người y ế n tùng nam bị phơi nắng đến c h ó n g váng mới nhìn thấy du r ự c trong lòng của h ắ n đoán hận nghĩ chờ sau này l a o tử phát đạt nhất định phải đem làm thịt đôi c ậ u nam nữ này có điều đấy là chuyện về sau bây giờ phải giữ lại mạng của bọn họ du rực thản nhiên nói tôi đã biết rồi yến tùng nam kinh ngạc cái gì anh đã biết rồi đêm hôm trước đã ra tay rồi yến tùng nam nghe xong mắng mẹ khiếp diệp da này quả nhiên không ra gì diệp da cùng với nhiếp thu xính nhất định có bí mật gì nếu không đang yên lành ông ta tại sao phải giết một cô gái chưa từng gặp qua thậm chí còn không quen biết hắn cảm thấy có chút sợ diệp kiến công nói giết người liền giết người vậy ông ta cũng tuyệt đối có khả năng giết mình không được diệp ra phải sổ đổ phải sổ đổ du rực cười lạnh đạo lý này ngay cả yến tùng nam cũng biết có thể thấy được bên trong nhất định có lý do chuyện này anh nhất định phải cho người điều tra sâu hơn một chút yến tùng nam nói đêm trước không có thuận lợi đoán chừng ông ta muốn dùng thủ đoạn khác chính các nguyên nên coi c h ừ n g đi hắn vừa nói vừa mắng bản thân hắn thật quá tốt với đôi cậu nam nữ này đi du rực l ạ n h lạnh nói đã biết cuối tuần mở phiên tòa anh phải đến đúng giờ y ế n tùng nam gật đầu tôi trở về đồng ý ly hôn thế nhưng anh phải cam đoan sẽ lật đổ diệp ra bằng không thì tôi hắn còn chưa dứt lời liền cảm thấy một đợt gió lạnh thổi tới trước mặt cô ấy là người của tôi anh ly hôn thì ly hôn không ly hôn thì cũng phải ly hôn chương một trăm chín mươi bảy dám không ly hôn tôi sẽ giết anh du rực gáp chê tiếng nói ánh mắt t ấm lãnh mang theo lệ khí tàn nhẫn t i ế n tùng nam nhìn thấy liên tiếp lùi về phía sau trên đầu rõ ràng là mặt trời chói bang dưới chân nhựa đường dường như có thể n ư ớ n g chảy người đi ở bên trên trên người nóng đến chảy mỡ nhưng dù là ngày nóng như vậy tiến tùng nam lại cảm thấy xương cốt đều lạnh người trước mắt tựa như bất cứ lúc nào đều có thể giết chết hắn anh anh anh đừng có làm b ậ y tiến tùng nam sợ đến mức run rẩy du dực l ạ n h lạnh nói nếu anh không ký tên lên cái giấy thỏa thuận ly hôn kia cho dù là diệp ra không giết anh tôi cũng sẽ giết anh tiến tùng nam sợ đến mức lại liên tiếp lui về phía sau mãi cho đến lui ba bốn bước hắn mới có chút bình tĩnh anh anh anh là chiếm đoạt vợ người anh du rực thờ ơ nhìn hắn chiếm thì sao cô ấy vốn là không nên kết hôn với anh nếu như tôi gặp cô ấy sớm vài năm anh cho rằng anh còn phận nếu anh quen nhiếp thu xính sớm vài năm thì sao còn có thể để cô trải qua quang thời gian như thế này còn có cả tên k h ố n k h i ế p y ế n tùng nam này nữa bây giờ cô là vợ của y ế n tùng nam thì sao dù gì cũng rất nhanh không phải nữa rồi y ế n tùng nam người này không có bất kỳ trở ngại hay ảnh hưởng gì đến việc anh muốn kết hôn với nhiếp thu xính hãn đồng ý hay không đều không quan trọng dù sao kết quả đều giống nhau hiến tùng nam vừa tức vừa sợ chỉ vào anh anh các người hai kẻ c ẩ u nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu anh không sợ tôi chạy tới nói với diệp kiến công về chuyện của anh sao du rực nở nụ cười nụ cười kia làm cho hiến tùng nam càng thêm rét lạnh anh nói đi nói cho ông ta biết anh cùng tôi thông đồng với nhau che giấu manh mối làm cho bọn họ chậm trễ không tìm thấy chúng tôi tôi nghĩ đến lúc đó chờ anh nói diệp kiến công muốn giết đầu tiên chính là anh du dực nói đúng lao già diệp kiến công kia không nói hai lời sẽ làm thịt hắn trước hắn cảm giác mình đúng là con mẹ nó không may trước có sói sau có hổ hắn cũng không thể đối phó bao nhiêu thứ như thế lúc trước hắn lựa chọn giúp đỡ nhiếp thu xính cũng không biết là đúng hay sai d ù d ự c hiện giờ chưa muốn kích động yến tùng nam quá mức thanh âm anh hòa hoãn một chút nói kỳ thật anh chỉ cần thành thật ly hôn ngoan ngoan nghe lời tôi phân phó tôi sẽ không làm khó anh bởi vì cái tôi muốn rất đơn giản tôi chỉ là muốn nhiếp thu xính làm vợ của tôi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng anh ngược lại tôi còn có thể giúp anh tiêu diệt diệp g i a anh là người thông minh giữa tôi và diệp g i a có lẽ anh đã sơm có lựa chọn rồi cần gì phải dãy rủa ở đây tôi tôi hắn rất tức giận bị một tên g i à n phu đội cho mình nón xanh uy hiếp như vậy hắn cảm thấy mình thật sự là bất ước cực độ rồi rõ ràng vợ là của mình con là của mình nhưng bọn họ lại cùng người đàn ông này sống chung một chỗ mà bây giờ hắn hết lần này tới lần khác còn phải giúp đỡ đôi cậu nam nữ này thật sự là bốn tự tay cắm sừng cho mình du rực thản nhiên nói anh chẳng qua chỉ là tức giận thôi thực ra anh cho tới giờ đều không thích thu xính càng không q u ý trọng cô ấy anh không có làm tròn trách nhiệm của người chồng đối với cô ấy càng không phải là một người ba tốt mẹ con bọn họ đối với anh mà nói không đáng một đồng anh chưa từng để bọn họ trong lòng bây giờ cần gì phải làm ra bộ dạng mình mới là người bị phụ lòng những năm nay rốt cuộc là ai phụ ai anh phải hiểu hơn ai hết chứ du rực nói làm cho hiến tùng nam cảm giác mặt giống như bị đánh vừa đau vừa bỏng thật sự là hắn chưa từng có bất cứ trách nhiệm nào nhưng hắn vẫn muốn yêu cầu nhất thu xính làm một người vợ tròn bổn phận c h ư ơ n một trăm chín mươi tám thành thật nghe lời của tôi yến tùng nam trong lòng nghĩ gì du rực đều nhìn ra anh chậm rãi nói trên đời này không có người nào đáng phải vì ai trả giá thu xính gả cho anh nhiều năm như vậy đã cố gắng hết lòng đối với cả nhà các người cô ấy cũng nên có chút thời gian hạnh phúc thuộc về mình mà anh chỉ vì có chút thương tiếc mặt mũi cần gì đối đầu với tôi cái này đối với anh không có chỗ tốt ngay cả diệp ra thì sao chứ anh có thể làm gì hưu chi những thứ tôi cho anh so với những năm diệp ra làm lục anh tính là cái gì trải qua mấy lời này của du d ư ợ c tiến tùng nam đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ hắn không dám nhìn du d ư ợ c nghĩ lại những năm này giống như thật sự rất khốn nạn hắn chưa từng kiểm điểm qua bản thân hơn nữa hắn cảm thấy du rực nói thật đúng như vậy một bên vợ con hắn không quan tâm cùng so với một đám người diệp ra đều muốn mạng hắn đương nhiên là bên nhiếp thu xính đáng tin cậy hơn thật ra nhiếp thu xính và người đàn ông này ở cùng nhau đó cũng là chuyện tốt nếu không hắn lấy gì đấu với người diệp ra còn nữa cho dù trong đầu hắn coi như là tức giận cũng đấu không lại tên g i à n phu này đã như vậy cần gì cùng anh ta làm ở mỹ còn không bằng thành thật nghe theo trước tiên cùng hợp tác làm cho diệp ra sụp đổ tôi đã hiểu cuối tuần tôi sẽ làm theo lời anh nói ký tên ly hôn quyền nuôi dưỡng con cái cũng cho cô ấy khoe m ô i du rực cong lên vậy là được rồi thành thật phối hợp với tôi đối với anh không có chỗ nào xấu chỉ có lợi tâm tình du rực rất tốt mang theo gói đồ ăn t h à n h thơi tiến vào khu dân cư hiến tùng nam ngồi s ổ m dưới gốc cây bạch dương ở bên ngoài khu dân cư suy nghĩ nửa giờ đ ỗ n g nhiên hắn đứng lên mẹ khiếp hắn là bị tẩy não sao bị cái mũ xanh biếc kia tẩy não rồi lại để một tên gian phu chạy tới giao hơn hắn hắn lại vẫn phải chịu đựng yến tùng nam hung hăng vỏ đầu bức tóc t â m tình tốt của du dực vẫn luôn duy trì đến khi về nhà nhiếp thu xính vẫn còn đa náo len cô là người không chịu ngồi yên những ngày này không giống như trước làm vội vàng cũng không hết việc nhà nông đều ở trong nhà suốt vừa lo ngại người diệp ra luôn tìm cô vì vậy bình thường cô cũng ra ngoài rất ít may mắn cô cũng không phải là người yêu thích tham gia náo nhiệt thế nhưng dù sao nhàn rỗi như vậy nhiếp thu xính cũng thấy quá nhàm chán cho nên liền nghĩ thửa dịp bây giờ có thời gian đan áo len cho thanh ti và du rực vừa vặn trở đến mùa thu mặc tuy bây giờ cũng không thiếu tiền có thể đi mua nhưng mà nhiếp thu xính cảm thấy mua áo len không có ấm áp như chính mình đ a n trong lòng cô suy nghĩ sau khi đan xong áo len nếu còn thường một ít len liền đan thêm cho du d ự c và t h a n h t i mỗi người một đôi găng tay thanh t i đang làm bài tập nghỉ hè nó là một đứa trẻ rất nghe lời cho tới bây giờ đều không cần phụ huynh nhắc làm bài tập du d ự c vào đến cửa đừng làm nữa nhanh tới dùng cơm nhiếp thu xính ngẩng đầu nhìn thấy du d ự c vội vàng đứng lên nhận lấy đồ ăn trong tay anh bên ngoài hẳn là trời rất nóng nhìn cả người anh đầy mồ hôi rồi mau đi rửa mặt một chút du rực mỉm cười được anh đặc biệt hưởng thụ ngày hôm nay từ nhỏ anh ở du r a chỉ cảm thấy khắp nơi đều lạnh như băng đá anh căn bản không cảm nhận được ý nghĩa gia đình là cái gì ở du r a này thế nhưng nhiếp thu xính lại có thể cho anh cô dùng đôi tay mềm yếu của mình xây lên một gia đình nhỏ ấm áp cho anh làm cho anh hiểu được ý nghĩa của chữ nhà này ngoại trừ buổi tối không thể cùng ngủ một chỗ những thứ khác cũng giống như vợ chồng bình thường chương một trăm chín mươi chín con sẽ dẫn vợ con của con trở về du d ự c nhớ tới lời nói của thanh ti cố gắng lên nỗ lực sớm một chút khiến cho chuyện viên mãn lúc đi ra nhiếp thu xính rót cho anh một cốc nước cấm cô đưa cốc nước cho anh trời bây giờ thật sự là càng ngày càng nóng hơn về sau những lúc như thế này anh đừng đi ra ngoài du d ự c gật đầu được nghe lời em ánh mắt của anh quá ônu ôn làm cho nhiếp thu xính có chút không chịu nổi cô vội văng nói em đi gọi thành ti ra ăn cơm du d ự c vuốt nhẹ phần d ĩ a cốc nét tươi cười ở khoe môi từ đầu đến cuối không tàn ra trước bữa tối viện trưởng tòa án huyện đến một chuyến không vào nhà mà đứng ngay hành lang nói chuyện với du d ự c chú em cuối tuần mở phiên tòa bên này các người đã chuẩn bị xong chưa du d ự c gật đầu đã xong rồi anh tìm luật sư là một người bạn thinh thông chuyện này tiến tùng nam sớm đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng kết hôn bên trong bên ngoài đều đã có đầy đủ các loại chứng cứ lời nói mà hắn dùng đối với loại người cặn bã này cho dù là không liên quan tòa án cũng phải phán xử thỏa đáng vậy là tốt rồi làm một điếu chứ viện trưởng rút ra hai điếu thuốc đưa cho du d ư ợ c một điếu du d ư ợ c lắc đầu không được trong nhà có trẻ con viện trưởng vốn là đến nói chuyện nghiêm chỉnh đột nhiên bắt k h á i vùng lên chú em à cậu có biết trong khu dân cư mọi người nói cậu sợ vợ đó tôi thấy em dâu là một người rất dịu dàng không đến nỗi ngay cả điếu thuốc cậu hút cũng muốn quản chứ du d ự c cười yếu tớt sợ vợ thì sợ vợ tôi chỉ là không muốn làm cho cô ấy tức giận anh đúng là sợ vợ là sợ cô sẽ tức giận là không muốn thấy cô thương tâm nếu như thế này gọi là sợ vợ vậy anh sẽ vui vẻ chịu đựng trước kia lúc anh đi cùng một đám đàn ông không phải du rực không hút thuốc mỗi ngày hết một bao thuốc đó cũng là bình thường nhưng anh biết rõ người không trực tiếp hút thuốc nhưng hít khói thuốc của người hút cơ thể càng bị tổn hại hơn vì vậy sau khi tới nơi này anh liền cai thuốc rồi mặc kệ ở trong nhà hay bên ngoài một lần cũng không có hút nữa viện trưởng cười hắc hắc vỗ vô bả vai anh anh hùng khó qua ải mỹ nhân tôi hiểu du rực mỉm cười lời này cũng không tệ dù là người kiên cường cũng sẽ có một người có thể làm cho hắn biến thành n u nhược viện trưởng nói chuyện cùng du d ự c một hồi liền đi du d ự c đang muốn đi vào đ ố n g nhiên điện thoại văng lên anh lấy ra nhìn qua là số của du ra anh vốn định trực tiếp g i ậ t máy nhưng do dự một hồi lại nhấc máy mỗi người bắt đầu từ khi sinh ra trên người đã có nhiều ràng buộc trốn tránh cũng không xong du d ự c đưa điện thoại cạnh bên hai ạ lộ là mẹ gọi tới du d ự c năm nay con có thể trở về không không biết nhiều việc bận mẹ thật không biết con đến cùng là bận cái gì việc buôn bán trong nhà con không làm con nói con ở bên ngoài chạy lung tung mấy năm nay công ty gia đình càng lúc càng lớn anh trai chị dâu của con hai người đều bận không suệ con cũng nên vì người nhà giúp đỡ lớn như vậy mà không làm nên trò chống gì ngay cả đối tượng cũng không có mẹ đã nói với con năm nay phải trở về trước lúc ăn tết nói gì cũng phải đem hôn sự của con định sẵn mẹ anh càng nói càng tức giận dường như mỗi lần chỉ cần nói đến chuyện của du rực bà đều rất bực mình du rực nghe lời của mẹ mà cười lạnh nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ biết anh làm gì anh cũng sẽ không nói với bọn họ du rực thản nhiên nói hôn sự của con không cần mấy người quan tâm chờ đến lúc con trở về sẽ mang theo vợ con cùng trở về chương hai trăm anh muốn ỉ lại vào em rồi làm sao bây giờ rất nhanh trong điện thoại không còn âm thanh một lúc lâu sau đó mới truyền đến tiếng mẹ anh kêu lên cái gì con con có vợ rồi cả con cái cũng đã có con con du rực tùy tiện lên tiếng phải có rồi anh không định cùng người trong nhà nói nhiều anh biết rõ mang nhiếp thu xính và thành ti về nhà người nhà sẽ dấy lên sóng to gió lớn như thế nào thế nhưng những thứ này anh chẳng hề cảm thấy ảnh hưởng hay trở ngại gì đối với mình đối với du dực mà nói khó khăn nhất chính là làm cho nhiếp thu xính tiếp nhận anh về phần người nhà của anh bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không quan trọng muốn sống cùng nhiếp thu xính là anh không phải bọn họ bà du trong điện thoại sốt ruột vội hỏi là ai ra thế như thế nào là người ở đâu ba mẹ làm gì du gia của chúng ta không phải gia đình bình thường cưới vợ không thể tùy tiện chuyện lớn như vậy mà còn tại sao lại không thương lượng với người nhà con cũng quá tự ý rồi du rực d ễ u c ợ n nhà bọn họ nói đến hôn sự cho tới bây giờ trước tiên hỏi đều là ra thế về phần người này như thế nào chưa bao giờ hỏi còn luôn miệng du ra như thế này như thế kia du ra thì sao chứ chẳng qua là có chút tiền mà thôi đây là chuyện rất giỏi sao ra thế ra thế trong lòng bọn họ có lẽ hạnh phúc của con trai vĩnh viễn không bằng một cô gái có thể mang đến lợi ích cho gia tộc du dực nhớ tới người chị dâu kia không khỏi lộ ra một ít niềm ai trong điện thoại mẹ của anh vẫn còn hỏi rất nhiều vấn đề du dực trực tiếp nói con còn có việc cúp máy trước đây hôn sự của con đã định rồi mấy người đừng còn nhiều anh cúp điện thoại đang m u ố n tắt máy mẹ của anh lại gọi lại du dực dứt khoát trực tiếp tháo tin bên trong điện thoại ra anh là người đã kỳ thực rất chán nản rồi người của du ra anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có người nào có thể làm cho anh miễn cưỡng thấy tốt một chút đối với anh mà nói nơi đây mới giống gia đình của anh du rực đẩy cửa đi vào trông thấy nhiếp thu xính còn đang vùi trong ghế c u ố n từng sợi len câu ngẩng đầu nói với anh anh tới đây du rực đi tới phía cô đứng ở trước mặt cô cô cười nói ngồi xuống đi du rực ngồi xuống vô cùng thành thật đem tay ra đây du rực rỗi một tay ra nhiếp thu xính đo chiều dài tay anh cô nói bên này mùa đông rất lạnh em đan cho anh một đôi găng tay cô vừa nói xong du rực đột nhiên ôm lấy cô cô đang muốn vùng gãy du rực lại ghé sắt đến lỗ thai của cô nói đ ừ n g n ú p ních anh muốn ôm em một chút nhiếp thu xính phát hiện du rực không bình thường anh giống như không bình thường từ lúc đi từ ngoài cửa vào nghe lời vô cùng cô bảo anh làm gì anh làm cái đó không nói tiếng nào nhiếp thu xính do dự một chút hỏi anh làm sao vậy có phải đã xảy ra chuyện gì không du rực đem cô ôm rất chặt tựa như muốn bóp nát cô bóp đến tiến g vào trong ngực anh nói em nói xem em tốt với anh như vậy không phải là muốn khiến anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em nhiếp thu xính không nghĩ tới anh sẽ nói câu này mặt đỏ lên anh lại nói vậy em đâu có nghĩ như vậy rõ ràng là anh luôn là anh vẫn đối xử tốt với cô luôn dụ dỗ cô làm cho cô sắp không chống đỡ được nữa rồi lời này nhiếp thu xính như thế nào cũng không dám nói ra du rực từ trên người câu ngầm đầu đưa một tay ra nâng mặt của cô em là người đầu tiên đối với anh tốt như vậy anh muốn ỉ lại vào em rồi làm sao bây giờ